Trong buổi phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng gặp lại Bạch Cúc để chúng ta cùng tiếp nối một series mà rất là dễ thương, mà quý khán giả yêu thích rất nhiều. Chuyện về cô Thầy Pháp, cô Tư Trân. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của series này, Miếu lệnh bà thờ quỷ. Mời quý bà con cùng theo dõi. Trưa nắng chói chang chiếu xuống sân nhà thuốc Cô Tư đầu đội nón lá Sắn ống tay áo Đang đổ mớ thuốc ra dàn phơi Dùng thất sơn quyền bí Có nhiều loài kỳ hoa dị thảo vô cùng quý hiếm Thầy hai rảnh rỗi là lên núi Tìm thuốc đem về rửa sạch Phơi khô để làm dược liệu Hôm nay thầy đi từ sáng sớm Nhà thuốc thầy giao lại cho Long Trực Còn nhiệm vụ của cô Tư Là xử lý mớ thuốc thầy đem về hồi hôm qua Trời dạo này ngộ lắm, mưa lớn liên tục mấy bữa mới có một ngày nắng, nên cô Tư tranh thủ phơi thuốc, sợ nó ẩm ướt không dùng được, lại tiếc công ông thầy lặn lội lên núi. Tiếng đợn tiếng trống từ xa vọng lại, cô ngừng tay, ghé bàn đá hớp miếng trà. Tiếp đó là tiếng đạo kép tập hát, tuy không nghe rõ lời, nhưng mà cô Tư mê lắm. Do mận công chuyện, chứ không cô cũng tới chỗ đó để xem tận mắt nơi phát ra tiếng nhạc là một căn nhà to lớn, trước sân là sân khấu, bà con bu đông chật kính ở ngoài sân. Đó là nhà của ông Bầu Hữu Khánh, trưởng đoàn hát Hương Quê, đoàn hát truyền thống và lâu đời nhất ở xứ này. Từ sau cái vụ ngãi tóc tiên, đoàn hát mất đi cặp đạo kép chánh ăn khách là Phú Quang và Kim Nhi. Ông Bầu trốt tráo tìm kiếm đạo kép mới về cho đoàn. Mất mấy tháng trời, Ông mới tìm được cô đào Quỳnh Như và chàng kép Hiếu Trung. Hai người đều là thí sinh nằm trong tớp của cuộc thi về giọng cổ. Lần mở hàng đầu tiên cho đoàn, tuy là còn non nghị, nhưng được khán giả yêu thích lắm. Phần vì còn mới quá chưa được nhuần nhuyễn phần vì không có chỗ có nơi để tập luyện, cứ thuộc lòng là diễn, cho nên có nhiều đêm cả hai chưa được ăn ý lắm. Khán giả cũng có đôi lần chê trách vấn đề này. Ông bầu đau đầu về chuyện này vô cùng. Vậy rồi ông được người ta giới thiệu cho khu đất ở trong sóm núi. Ông mua lại để làm cái nhà chung cho anh chị em trong đoàn, dựng sân khấu mà tập tuồng. Nhất là những lần phúc khảo, chạy nước rút cho chương trình lớn của đài truyền hình. Đạo kép phải quá trang y như biểu diễn trên sân khấu. Từ ngày đó, cái sớm náo nhiệt hẳn lên. Bà con được coi hát miễn phí. Tập dượt đâu một hai ngày, thì đoàn hát phải đi lưu diễn 2-3 tháng trời. Cái sớm trở lại với không khí buồn hiu hắt. Không biết năm nay ông bầu Khánh hát cho tụ điểm nào mà tập vợ kỹ quá chừng. Cả tháng trồi chứ không có ít. Làm cho bà con khoái quá trời quá đất. Cứ tranh thủ cơm nước xong xuôi là người ta tụ tập ra sân nhà ông bầu để coi hát tuồng. Tiếng xe máy dừng trước cổng nhà thuốc. Kèm theo đó là tiếng loa quen thuộc. Alo, lo, Cô Tư chạy ra, điểm ngay mặt cái thằng liêm shipper Nín Thằng liêm cười hề hề Tắt cái loa, rồi móc hàng đưa cho cô Tư <cười> Tôi đâu có ngu mà la nữa Bà cho tôi ăn mâm sao Ăn của bà nè Bữa nay bà sang quá gì Đặt dòng phỉ thúy luôn ha Cô Tư mở ra Bên trong cái hộp bằng gỗ Đựng một cái vòng trắng vô cùng tinh xảo Cô vừa kiểm tra hàng vừa nói mày nhiều chuyện quá vậy, tao thấy đẹp đặn cũng được hả? Tiền nè, cứ gặp mặt mày là mất chửi kìa. Cô móc tiền đưa cho thằng Liêm, nó đếm xong rồi nói đủ ha, tui đây ạ. Tranh thủ giao hàng sớm, đặng chịu còn đi cô hát nữa. Si, sì. tán mặt mày bề đặt đi cô hát tụng nha. Khí dễ cho bà nội nói cho bà nghe hết hồn chơi nè. Tôi có còn còn rất làm đầu hát trong đoàn quê đó. Thằng Liêm cân cân cái mặt lên đắc ý Cô Tư liền trề môi Trời đất ơi con nhỏ nào tới số như vậy Tao nhìn mặt mày là tao hết muốn lấy chồng thêm lần nữa rồi đó Mà cái con cờ rớt của mày là đứa nào vậy Bà muốn biết à Cô Tư gật đầu ngay Thằng quỷ nói tiếp Vậy để tôi tranh thủ đi giao hàng xong Rồi tôi với bà quá đó Ừ đi đi tao đợi Thằng Liêm chạy đi. Lại mở cái lo la gián động trời mây Náo loạn khu sớm Cô Tư bên ngoài thì tỏ ra nôn nóng Muốn biết mặt người thầm thương trộm nhớ Của thằng quỷ này lắm Nhưng thật ra là háo hức tới coi Cái anh chàng kép chánh thôi Hát hay mà còn đẹp trai nữa Làm điêu đứng mấy cô trong sớm. Cô Tư cũng mê Nhưng chỉ dám mê tài năng thôi Chứ mà lạng quạng là bị nhắc nhở liền Ê, Tự trọng đi mình đi. Từ lần đầu đi coi hát ở nhà ông Hữu Khánh về Trong hồn chồng của cô luôn theo sát sau lưng Để canh chừng Vì sơ hở một cái là cô Tư tóc biến lên đó Chỉ để ngắm trại À không, để coi hát Thằng Liêm y hẹn đến nhà thuốc Đưa cô Tư lên nhà ông Hữu Khánh Hôm nay diễn tuần đường về sang Hậu Thành Đang tới lớp tạ ôm định Chém đầu Khương Linh Tá Anh kép hát diễn Linh Tá Ôm cái đầu vừa bị chặt rơi xuống đất gắn lại lên cổ rồi chạy thoát thân. Ông Linh liền cho người đuổi theo. Chuyển cảnh, cô Đào Chánh Quỳnh Như xuất hiện trong giai thứ phi, phàn phụng cưng đã trổ sanh hài nhi. giọng cô Đào ngân nga, lúc cao lúc trầm theo tiếng đờn. Kế đến là chàng kép được nhiều cô gái mong đợi nhất, Hiếu Trung vài động kim lân, cả hai kết hợp nhung nhuyễn qua từng lời ca tiếng hát lẫn cả vũ đạo. Cô Tư nhìn mà không chớp mắt Bởi anh chàng kép hát đẹp trai thiệt Khuôn mặt sáng sân khấu giả mang Thằng Liêm phải lôi cô lại Thì cô mới hoàng hồn Nó đưa cô vô trong cánh gà Ở trên bục có một cô gái Quay mặt vô sân khấu Đang nhắc tuồng, dáng người khá cao ráo Có điều hơi nhiều mỡ. Cô Tư quay qua hỏi thằng Liêm Nhớ này ha Ừ, nó đó Th Thấy sao, đẹp không Thấy cái đít chứ có thấy cái mặt đâu mà biết đẹp không? Ờ ha, quên quên Để đánh chút nó xuống tôi kêu nó cho gặp ạ. Vừa mới nhắc xong thì trên sân khấu cũng chuyển cảnh. Con nhỏ hết nhiệm vụ nhắc tuồng, lúc này quay ngược trở xuống. Bây giờ cô tư mới có dịp nhìn mặt người trong mộng của thằng Lim. Con nhỏ hất hết tóc ra sau đầu để lộ cái trán dộ. Cái gò má cao sắp đụng tới cặp mắt một mí. Cái mõm vừa nhọn vừa hụ. Chắc cũng hỗn động mạng luôn chứ không có chơi Thằng Liêm cất tiếng kêu Ê, ê nữ hoàng bơm hàng của lòng anh Sư, cái đồ khùng Con nhỏ quay lại chửi Rồi bỏ đi tuốt lút Làm cho thằng Liêm bí sị Vì nó quê với cô Tư Cô linh tiếng hỏi Rồi đẹp chỗ nào Ủa, nó đẹp mà à, Cái con mắt của mày bị bụ lịch ăn hả Má ơi cái con nhỏ này mà đào chánh á Thì nó đóng vai chung vô diệm cũng không gần quá trang đâu Bà này Tự nhiên chơi cái người ta vậy Hờ Cô Tư Sao không ra còi hắt Vô đây rồi chỗ nào đâu mà coi Cô Tư quay lại Thì thấy ông bầu khánh vừa đi ra Cô chỉ tay thằng Liêm mà nói Cái thằng quỷ này nè Nó dẫn con vô coi mặt cái con à, Cỡ rất à, không phải, Người nó thầm thương trầm nhớ đó chú ai? Thì nhỏ mới đi vô nãy đó. Trời đã cười, cái gì? Còn ngu động đó ha? <cười> dạ đúng rồi chú ơi. Ông bầu liền nghiến răng nghiến lợi. Trời đất cười. Chắc tôi nói là mắc tức. Cà đầm hơi mà khoái làm đạo lắm. Cả câu tư với thằng Liêm đều khó hiểu. Ông bầu thấy cả hai đang trố mắt tra nhìn, thì mới kể. Con nhỏ này là quyền thoại của cái đoàn hát Tại sao gọi nó như vậy? Bởi vì nếu mà lâu lâu nhắc tới Người ta nhớ cái vụ án của nó Thì còn gọi là giai thoại được Nhưng mà ông bầu hãy gặp mặt nó là ông chửi lên Cho nên mới trở thành quyền thoại Vì không muốn nhớ cũng phải nhớ Ngô Đồng là con của chị bếp Chuyên nấu ăn phục vụ cho đoàn hát Từ hồi đoàn còn trong rũi trong các tỉnh vùng sâu vùng xa Ông bầu coi mẹ con nó như ruột thịt trong nhà Con nhỏ này chuyên về nhắc tuồng, lo phục trang cho đạo kép. Nó có khi trong nhóm múa làm nền, nhưng toàn bị đứng chót vì múa xấu quá. Bù lại có cái biệt tài quá trang làm mặt rất là tài tình. Nó họa mặt đẹp y chang như nhân vật trong tuồng. Nhiều khi đạo hát còn không nhận ra được chính mình. Mà nó khoái hát lắm, nó nhắc tuồng mà nên hầu như tuồng nào nó cũng thuộc nằm lòng. Ngày nào nó cũng hát, nhưng mà hát dở thì thôi luôn thấy nó có đam mê ông bầu mới cho vô giai tỳ nữ tra sân khấu dạ thưa bẩm cho có với người ta ông còn nhờ thầy đơn tập cho nó ca chừng được nửa tiếng đồng hồ thì ông thầy muốn đập dở cây đơn luôn nó ca rất nhịp quá đi ca có một câu mà lấy cần xé hướng nhịp ba cái dở còn chưa hết ông thầy đơn bất lực thì ông bầu cũng đành bó tay nhưng mà con nhỏ này thuộc dạng cố li Ngày nào nó cũng theo năng nỉ ông thầy đờn tập cho Tới khi nó hát đỡ rất nhịp Được ông thầy khen một chút Là nó lên nóc nhà ngồi Bắt một hai ông bầu phải cho nó làm đạo Dù là dai qua đường cũng được Miễn là có hát thôi Vậy mà ông bầu chịu luôn mới ghi Vậy rồi nó bắt đầu suy nghĩ Để tự đặt nghệ danh cho mình Nó tên là Ngô Thị Đồng Mà nó dám lấy cái nghệ danh là Ngô Thoại Mỹ Đồng Vì nó thích Thoại Mỹ ông bầu muốn té ngửa luôn, ông mới đổi lại cho nó hai chữ ngu đồng. Nó dùng dằn không chịu, thì bị ông thầy đờn liếc xéo. Cờ <cười> dở như hạch, mà còn lấy nghệ danh cho dạy. Đến điểm và cũng trở thành huyền thoại bất hủ của con nhỏ này. Đó là trong lúc phúc khảo dở lương sân bá chúc anh đài, lớp cuối khóc mộ. Ngài khúc anh đài gọi kiệu qua, hãy dừng lại, rồi bước xuống kiệu tháo cái mấn dưới cái áo choàng cô dâu ra, thoại lương sơn bá chi mộ, sau đó ngã xuống đất xỉu đi. ai ngờ cô đào xỉu thiệt. mọi người quấn quán tắt đèn, đưa cô đào vô trong để sơ cứu. trong lúc đang bận rộn với quỳnh như, thì sân khấu sáng đèn trở lại, kèm theo đó là tiếng hát oanh vàng của con ngu đồng cất lên. trời đất ơi, nó hát cái điệu hoàng mai khóc mộ, mà ông bầu muốn đào mộ chôn nó chung quyệt với lương sơn bá luôn. Không hiểu sao nó mặc cái bộ đồ trắng từ đời nào, trở lên hát y chang như nó là đầu chánh vậy. Ai cũng bất ngờ không kịp trở tay nhất là mấy ông thầy đợn, đợn theo nó muốn đức gì. Ở bên dưới bà con khán giả la ó rần rần, đuổi nó xuống, vì nó cay như đấm vô lỗ tai người ta. Hiếu Trung từ ngôi mộ chạy ra, bệch miệng nó lôi vô cánh gà. Ông bầu phải ra xin lỗi với bà con vì cái sơ suất này, nhưng mà người ta không chịu vì sao lại để một đứa ca như chọt tre lủng màng nhĩ lên hát Ông bà già lớn tuổi Thì dần lấy bỏ vậy Đoàn hát đại bang Mà khinh thường khán giả quá Thấy không còn cách giải quyết Ông Khánh mới móc tiền ra Hoàng cho mỗi người 30% tiền vé Coi như ăn ủi đền bù Để cho người ta nguôi giận Mà không có đi đồn tùm lum Ảnh hưởng tới danh tiếng của đoàn Xong việc Ông bầu tức quá chửi nó tới mức ổng hiện nguyên hình là chị em bạn gì. Con đồng nó ngụy biện là lên cứu đoàn, mà nó hát muốn rã đoàn tới nơi, chứ cứu cái nỗi gì. Vậy rồi chuyện đó trở thành quyền thoại của nó luôn. vậy ông bầu hãy thấy mặt nó ở đâu, lại chửi thế đó. Cô Tư nhìn thằng lim đang méo mặt, vì cái quyền thoại lấy lừng của con đồng. Cô vỗ vai nó rồi nói, con cà rốt của mày ngon thiệt á. Ờ, Ở mà sẵn có cô Tư ở đây Cô cho tôi xin bùa trừ tà đi để Quỳnh Như nó đeo đi hắt Ủa sao lại xin bùa Bộ cổ thấy gì hả chú Ờ có bị quở Cô có nhớ nằm trước kìa Tôi đưa Quỳnh Như lên bốc thuốc Rồi được thầy hai mận phép xua tà khí không Thật ra là chuyện nó như vậy Một năm trước Khi cặp đào kép chánh mới về đoàn thì có hát cho một ngôi miếu thờ tượng vị nữ thần vô cùng xinh đẹp, được người dân tôn xưng là lệnh bà. Các nghi lễ cúng bái được tiến hành vô cùng long trọng và trang nghiêm, trừ phần xây chầu mở màn cho đại bội đến phần lễ tôn vương. Bàn quý tế yêu cầu chỉ tới hát tuôn, những cái lễ nghi kia không cần phải thực hiện. Ông bầu lấy làm lạ, mới hỏi nguyên do, thì nhận được câu trả lời, đó là thông lệ hàng năm. Còn nhắc nhở thêm một câu, nếu đoàn tự ý làm càn thì có cái gì tự chịu trách nhiệm. Tới lúc biểu diễn, ông bầu vẫn làm lễ cho đúng thủ tục. Tới khi Quỳnh Như đọc mấy câu chúc tụng tôn vương, thì các người cô giật lên liên hồi ngã ngang bất tỉnh đi, làm cho ai nấy cũng đều hoang mang. Từ đột nhiên cô ngồi bật dậy, chỉ mặt ông bầu khánh mà chửi. Nhưng cái giọng nói đó không phải là của cô giảm xúc phạm ta. Các ngươi sẽ phải trả giá. Nói xong, Quỳnh Như lại xỉu đi. Ban quý tế ai cũng lắc đầu ngao ngán vì sự cố chấp gây ra hậu quả của ông bầu. Quỳnh Như mê man bất tỉnh hai ngày. Tới lúc cô tỉnh lại, thì y như một người khác, luôn miệng lẩm nhẩm nói đoạn hát xúc phạm đến ta. rồi còn co giật sùi bọt mép, rồi lại ngất xỉu. Ông bầu sốt ruột. Phải quay trở lại ngôi miếu Bàn quý tế yêu cầu ông bỏ ra một số tiền không nhỏ Làm lễ cúng tà lỗi với lệnh bà Ông bầu không dám trái lời Vì tánh mạng của Quỳnh Như Mà làm theo răm rắp Bàn quý tế đứng trai Chủ trì buổi lễ mất một ngày một đêm Ông bầu quỳ gối Thải kêu xin lỗi Thì mới được tha thứ Sau đó cô đào Quỳnh Như tỉnh táo Nhưng mà sức khỏe của cô thì không được tốt lắm Ông bầu dẫn cô lên nhà thuốc Thầy hai nhìn ra cô bị tà khí đeo bám Liền làm một cái lễ nhỏ xua đuổi Quỳnh Như lúc đó mới kể Là khi làm lễ tôn vương Cô nhìn lên tượng bà Thì thấy đó không phải là hình dáng Của bức tượng như đã tạc Mà là một người đàn bà với khuôn mặt rất dữ tợn, Trên miệng còn mọc ra Hai cái nanh dài nhọn Một bên mặt bị dập nát dáng người lơ khơm khạnh khẳng khàng, Không để cho cô kịp sợ hãi cái nhân ảnh đó đã bay sát mặt cô, rồi xuyên qua cơ thể. Sau đó thì cô không biết gì nữa. Dù đã được xua đuổi tà khí, nhưng mà Quỳnh Như vẫn hay bị choáng váng chóng mặt, rồi ngất xỉu bất tỉnh lình. Cũng vì thế mới có cơ hội cho con ngô đồng nó trở thành quyền thoại. Năm nay ban quý tế của ngôi miếu đó lại mời đoàn ông đến hát, do lệnh bà báo mộng chỉ đích danh. Còn yêu cầu là hát tuồng. Đường về sang Hậu Thành Nhưng mà không được làm lễ tôn vương Khỏi phải nói Ông bầu sợ một Thì Quỳnh Như sợ tới mười Tấm gương của Quỳnh Như trước mắt Không dám từ chối Vì sợ lệnh bà sẽ quở phạt Đoạn hát ngày nào cũng tập luyện xuyên suốt Thằng Liêm thắc mắc Ủa Sao mà kỳ lạ vậy Ừa Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy cái vụ này đó Đành miếu nào cũng phải có đuôi say chầu đầu Đại bội rồi tôn dương kết thúc lễ chứ Chỉ có ngôi miếu này nó lạ vậy đó Cái ngôi miếu ở đâu vậy chú? Cũng gần đây thôi cô Đối diện cái miếu là cái lò bổ heo đó Cái gì? Một nơi linh thiêng vậy Mà xây đối diện cái lò mổ hả? Ờ tôi cũng đâu có rõ Nghe đâu lò ngôi miếu xây lâu rồi Lò mổ mới có thôi Ông chủ lò mẫu này là phó ban quý tế Chính ông tới mời đoàn tôi hát năm nay mà Cha, Đồ tể Mà được vô ban quý tế Vậy ngôi miếu đó thợ ai vậy? Ờ miếu thợ bà Bạch Hương đó con. Hả? M miếu, miếu bà Bạch Hương hả? Ờ đúng rồi Cô Tư thiêu một lần giật mình Nhưng rồi cô nói À, chú có thể dắt con ra đó được không? Để con coi tình hình chỗ đó làm sao Cho con biết đường mà bằng phép chứ Ờ được được Ngày mơ cô tới đây đi Để tôi với cô ra đó Cô Tư đứng dậy Còn đập luôn thằng Lim Lôi nó ra ngoài Để nó không nhìn vô trong kiếm con đồng nữa Giảng tuồn Cô Tư bắt gặp một nhân ảnh rất đổi quen thuộc Cô liền ngoắt tay Rồi ra một cốc quất mà chờ Nhân ảnh kia hiện ra là Mai Trinh cô đậu chánh chết do ngạc khối của đoàn hương quy cô tư hỏiủa sao lên đây được gì tôi tưởng bà với ngọc tuấn đi đầu thai rồi chứ ngọc tuấn là một trong những người chết trong vụ cháy năm đó với mai trinh cũng vì tìm thân xác và hồn phách của người bạn tri kỷ sân khấu mà mai trinh lưu lại chống dương giang tới 20 năm không chịu về địa phủ chờ ngày đầu thai chuyển thế ngọc tuấn và ông bầu hữu khánh từng là một cặp Sau khi Ngọc Tuấn mất, ông bầu vẫn sống cảnh cô đơn lẻ bóng. Mai Trinh cười ái ngại. <cười> anh Tuấn chờ hữu khánh hay gì đó, không có chịu đi đầu thai. Có chị của em với anh Tuấn quen rồi. Tôi đi đầu thai mình ơn buồn lắm. Để đợi anh Khánh xuống, tôi đi chung luôn cho nó vui. Trời đất ơi, đi đầu thai mà còn chuyện vui buồn nữa. Rồi ai cho bà lên đây? Tôi xin lên đây theo phù hộ cho đoạn á Sư Bà xin Hay là bà hát cải lương vụ khỉ hai cha trắng đen chứ kia Sao biết hay quá vậy Thấy chưa Biết ngay mà Mai Trinh sợ dĩ được ở lại Trần Giang Là do hai vị hát bạch vô thường mê cải lương Mỗi lần bắt được cô Là Mai Trinh lên giọng cổ vừa xuống sề là cô chạy mất tiêu Làm cho hai ông kia biết bao nhiêu phen ăn quẩu phạt <cười> Bà cũng nhờ tôi đi theo đoàn Nên mới giữ được hồn phách cho con Quỳnh Như đó Chứ nếu hồng Bị con quỷ ở miếu bắt lâu rồi Cái gì Miếu đó thờ quỷ hả ha? Mai Trinh gật đầu Thứ mà ngự trong bức tượng thần nữ kia Là một con quỷ nữ đã tồn tại lâu năm Nó chuyên qua bên lò mổ hút máu Và sát khí để mà tu luyện Mai Trinh có báo mộng Cảnh báo về việc miếu này thờ quỷ cho con động hay rồi Ai ngờ con nhỏ này nghe tới tên Mai Trinh thì sợ quéo càng. Vì nó nghe má nó nói cụ chết lâu rồi, nên nó im luôn không dám nói ra, khiến cho đoàn gặp nạn. Quỳnh Như từng bị con quỷ kéo hồn. Mai Trinh giành lại, còn quấn hết một trận, khiến cho cô tổn hào âm khí không ít. Sau đó cô hiện hồn báo mộng trực tiếp cho ông bầu hữu Khánh để dẫn Quỳnh Như lên nhà thuốc. Ngay lúc đó cô Tư về nhà mẹ, cho nên không hay biết vì vụ này thầy hai thì sợ cô gây rối cho nên không nói ra mai trinh từng đến miếu điều tra về con quỷ này nhưng nó xuất quỷ nhập thần khiến cho cô mấy phen tốn công vô ích cô tư nói được rồi để tôi điều tra vụ này cho bà lên đây chơi thì cứ chơi cho đã đi nhưng mà không có được đi nhắc người ta nha bà biết rồi đó giờ hiện muốn chết rồi. có biết nhắc ai đâu thằng liêm ở ngoài sốt ruột đợi cô tư Nó đập mũi muốn rách da rách thịt Thì mới thấy cô thông dòng đi ra Nó cằn nhằn Cái gì mà ở trong lâu gì bà nội Là mũi cắn ngừng chết rồi Gặp <cười> người quen, đứng hơi lâu chút Bà nè Hồi nãy tao nghe mày kêu con đồng là nữ hoàng bơm hàng Sao thích con người ta mà kêu kì vậy Tại nó hay bơm hàng lắm Nên tôi mới theo tụi cô cho bỏ ghét Trời ơi Mày mà cũng bị bơm hàng nữa hả ha? Con ngu đồng này không biết mắt ông mắt cha gì Mà nó đặt hàng lung tung lắm Shipper giao tới thì nó bơm Nó nói nó không có đặt Cũng không nhớ đặt từ hồi nào Mà toàn là đặt từ vài trăm trở lên không à Mấy ông shipper gặp tên nó là né Nhiều tiền quá mà bị bơm Tội nghiệp người bán Vừa không bán được hàng Vừa mất hai lần tiền phí ship Họ mới đẩy cho chiến thần chống bơm hàng Là thằng quỷ liêm này xử lý Nhưng mà con nhỏ này vẫn bơm như thường Cho dù thằng Liêm có bặn loa hết cỡ volume lên đọc Nó vẫn không ra nhận hàng Thằng Liêm đánh chịu thua vì cái độ lì lợm của nó Thế là ông bầu ngoài chửi cái vụ quyền thoại kia ra giờ lại chửi thêm cái vụ bơm hàng Cô Tư về tới nhà thuốc Thấy Bạch Trương đang ngồi trước sân Liền cười gian trá <cười> Bà Thế không chuyện với tôi chiến này rồi bà Hương ơi Ha, vụ gì? nhưng bởi bà đi với tôi đi rồi bà biết tôi nhất định không có để cái vụ này chìm. Cô Tư nói xong liền dội vàng về nhà để lại bạch thương khó hiểu và có chút chột dạ dù là chưa biết chuyện gì nhưng nghe nói nói giống như là mình đã gây ra đại quả rồi ông chừng. Hôm sau Cô Tư cùng với ông bầu hữu khánh tới miếu Ngôi miếu khá hoành tráng Nhưng lại tỏa ra quỷ khí đỏ ao như máu Đối diện là một ngôi nhà ba tầng Có một nhóm người đang khiên con heo đã mổ bụng Môi sạch nội tạng Để lên yên xe rồi chở đi Từ bên trong tỏa ra cái mùi máu tanh của gia súc Quán khí đen đặc bốc tra cao ngút trời Bên ngoài nhìn vô thì rất khang trang Nhưng cô Tư lại thấy xung quanh toàn là xác của những con heo Bị cắt cổ nằm la liệt khắp mặt sân Máu chảy ra thành dòng thấm vào đất Bên cạnh đó còn có một đám cô hồn và quỷ Ngự ở ngay trong ngôi nhà này Cô Tư khấn trong bụng Thỉnh ra một nhân vật bạch Trương muốn bật ngửa Khi thấy cái miếu treo tên mình Mà lại còn đối diện với cái lò mổ Cô Tư nhách mép cười đặc ý Dùng ý niệm nói chuyện với bạch Trương <cười> Bất ngờ chứ bà già Bà Trương tán đầu cô Tư một cái Kêu tư bà già ha Trời ơi tôi kêu gì cũng đỡ <cười> Chứ người ta còn kêu bà bằng lệnh bà kìa Bà Trương nghe mình bị gọi là lệnh bà Thì cảm thấy hoang mang Cô Tư cùng với ông Hữu Khánh vô trong miếu Bên trong là bức tượng Cô gái mặc cổ phục trắng vất vơ tà áo làn tóc đen nhẹ buông lơi Cô Tư lại quay lưng mà cười khả ố Bà Trương bật ngửa một lần nữa Bởi vì cái mặt bức tượng Y chang như mặt mình. chợ có một ông già độ hơn 70 từ bên trong bước ra. Hữu Khánh liền quay lại chào hỏi. Ờ, chú Bính. Ông Bính nhìn ông Khánh rồi gật đầu. Rồi nhìn sang cô Tư. Cô Tư cũng chào đáp lại. Rồi hỏi. Dạ ông cho con hỏi chị này là ai vậy ông? Ủa, con từ chỗ khác tới hả? Dạ, con trong núi, gần nhà chú Khánh á. Ờ. Hẹn chi mà con không biết Từ hồi cái miếu nơi đây Chỉ là đất quang chưa có ai khai phá Ma quỷ trú ngụ lên hình cho có người ta về đây khai quang lập ấp Dựng nhà làm nông Ma quỷ bị chiếm chỗ ngự Thì quấy quả lộng hành Bọn chúng còn hiện hình trai giữa ban ngày ban mặt Cầm đầu là một con quỷ nữ Với khuôn mặt tan nát như tương Con quỷ chuyên bắt con nít để ăn thịt Bắt hồn người để luyện hóa Ông Ất trưởng sớm và cũng là ông nội của ông Bính. Cứ nghe người ta nói có chỗ nào có thầy giỏi là tìm tới tận nơi. Với hy vọng mai chủ phước thầy đuổi được ma quỷ. Nhưng mà chỉ tốn công vô ích thôi. Bởi vì không có ai toàn mạng mà trở ra khỏi sớm. Ông Ất mới lập một cái bàn hương án. Cầu xin trời Phật phù hộ thương tình, xui khiến cho ông tìm được thầy giỏi. Mai sao có một cô gái đi ngang qua sớm nhỏ. Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, Người ta liên tưởng tới người thời xưa Lúc đầu ông Ất và người dân vô cùng sợ hãi Vì đôi chân không chạm đất Cứ lướt nhẹ trên không Nhưng khi thấy cô gái vùng kiếm chém tan thay những hồn ma Thì người ta mừng lắm Cô còn đánh cho con quỷ kia mất đi một nửa quỷ khí Phải bỏ chạy thoát thân Người dân khắp nơi vui mừng Vì đã có cao nhân ra tay diệt ma đuổi quỷ Đến khi ông Ất muốn thay mặt dân sớm Tặng lễ vật tạ ơn Thì cô gái đã không thấy đâu nè Năm đó dịch bệnh hoành hành, thêm thất mùa đối khổ triền miên, người chết nhiều vô số kể. Cô gái một lần nữa xuất hiện, cô dựng một típ liều tranh hàng ngày thăm khám chữa bệnh cho bà con, còn giúp dân cầu mưa tưới cho ruộng lúa qua màu. Tình trạng đói kém cũng phần nào được cải thiện, ông mất vô cùng kính trọng người có ơn với sớm mình. Ông lần la dò hỏi, thì cô gái xưng là bạch thương, cô chỉ là một hồn ma bất vưỡng chống nhân gian, Cho còn sống, cô là học trò của tiên gia Thấy dân làng gặp nạn cho nên ra tay cứu giúp Cô còn ở lại chúng dương thế Là vì tìm bạn trong năm Ông mất cùng với dân làng gọi cô là cô Hương Từ ngày có cô đến đây Cuộc sống của bà con dần cải thiện Khi thấy bà con không còn lo nghĩ cái ăn cái mặc, Cô lại đột nhiên không thấy tung tích nữa Tấp liệu tranh kia cũng không còn Vì để tưởng nhớ công ơn ông ất cùng với dân làng mới lập ra cái miếu cô hương ngày ngày nhanh khối thờ tự sau khi ông ất qua đời con trai ông là ông giáp thay ông lo nhanh khối cho miếu trong sớm đột nhiên có một cô gái bị phụ tình treo cổ ngoài cây gòn đầu sớm lúc đem chôn cất thi thể người ta không nhớ rõ là có đốt sợi dây treo cổ hay chưa tới khi sực nhớ ra thì đã có thêm một người chết liên tiếp hai người Ông Giáp cho người đốt bỏ sợi dây Nhưng mà vẫn có người ta treo cổ Không thất tình thì cũng chuyện nội chuyện kia Ông Giáp vào miếu cô Hương cầu khấn Đêm đó cô hiển lên báo mộng Là sẽ giúp dân làng diệt trừ ma thần vọng Ông Giáp mừng lắm Qua ngày hôm sau Ông bài một lễ cúng thật lớn tạ ơn cô Khi đang làm lễ Thì nhỏ con gái lớn của ông Giáp Đột nhiên co giật liên hồi Miệng phát ra tiếng nói Y như trong giấc mộng côn Giáp Nói là thần vọng đã bị thu phục Vừa dứt câu Để con gái kia ngã ngang Từ đó mà người dân thêm tôn kính cô Hương Cô Từ mới thắc mắc Ủa Mà tại sao lại để ngôi miếu đối diện với lò mổ vậy Rồi Ngôi miếu xây lâu lắm rồi Cái lò mổ này của cha con ông Phi Mới xây dựng sau này đó Gia đình ông Phi ngày xưa được coi là nghèo nhất sớm Từ hồi đến miếu xin cô Hương cho đổi nghị Thì phất lên như diều gặp gió Ông Phi có ý muốn mua miếng đất đối diện miếu Để xây nhà Mà hàng ngày đi qua hương khói Ông ta xin keo được cô đồng ý vẫn tưởng y như lời nói Là để làm nhà để ở Nhưng mà ở phía sau nhà là cái lò mổ heo Tiếng heo bị chọc tiết suốt ngày vang lên khắp xóm Ông Giáp có sang nói chuyện với ông Phi Trước mặt miếu không thể là nơi ô uế đây mùi máu tanh tử khí như vậy được. Ông phi nói đã được cô Hương chấp nhận rồi. Ông giáp không tin, thế là hai ông kéo nhau qua miếu. thì đúng y như lời ông phi, xin keo cả ba đều được cả ba. từ đó ông phi ngang nhiên giết mổ nhiều hơn nữa. ông ta còn nuôi heo rồi tự tay giết thịt. dù làm ô uế trước miếu, nhưng ông phi lại là người tài trợ lớn nhất, cho nên không có ai dám bàn tra tán vọng. Ông Phi cho xây lại ngôi miếu, được làm từ mái tranh, thành ngôi miếu hoành tráng như bây giờ. Nên mới được bà con đề cử vào ban quý tế. Ông đề xuất tôm miếu cô thành miếu bà cho phù hợp với vị thế của ngôi miếu hiện tại. ban quý tế cúng khấn đổi tôm xưng từ cô Hương sang lệnh bà. Chọn ngày bà chấp thuận để làm lễ kỳ yên. Hàng năm tổ chức lễ rất lớn, mời đoàn hát về hát liên tục trong mấy đêm liền. Có khi cả tuần nữa chứ. Nhà ông Phi giàu càng giàu thêm. Ngôi nhà ông ta đang ở, đập đi xây lại mấy lần. Người dân nhìn nhà ông Phi thấy mà ham. Họ cũng thành tâm đến miếu khấn giái dữ lắm. Nhưng mà chưa có duyên nên bà không có độ Nguyên sớm chỉ có nhà ông ta là cậu gì được nấy. Năm đó không biết nguyên nhân gì khiến cho bà Phật ý. Khi đoạn hát làm lễ tôn vương, bà đã bẻ cổ anh kép chánh sùi bột mép ra. Bàn quý tế vội vàng lập bàn lễ xin tạ lỗi với bà Bà Hiển Linh nhập vô sát cô đào Cấm không cho ai được khấn phái chi cả Đoàn hát chỉ được hát tới tuần Không có được làm lễ xây chầu Đại bội Tôn vương Nếu trái lời bà Thì bà sẽ bẻ cổ chết hết Thế là từ dạo đó không ai dám đến miếu cầu khấn chi nữa Cũng không có đoàn hát nào dám hát đủ lễ Vì sợ bà Hiển Linh Rồi tới thời ông Bính làm trưởng ban quý tế Con trai ông Phi là ông Nhân ngồi vào vị trí phó băng. Cô Tư đi một vòng xem xét bức tượng thì ngoài quỷ khí ra còn có mùi máu chết chóc. Rất giống cái mùi tử khí do việc sát sanh từ ngôi nhà đối diện. Cô Tư mới nói với bạch Trương không thấy ai trú ngụ trong bức tượng này hết. Trước khi chúng ta tới đây á, thì nó đã biết trước rồi thì vậy. Ừ, cứ từ từ đi. Mai quay lại xem sao. Giờ về trước đã. Cô Tư gật đầu rồi cùng với ông Khánh từ giả ra về. Vừa về tới nhà, cô Tư liền vớ trò triêu ghẹo. "A, lệnh bà giá lâm." "Trời đất ơi, thôi đi. Tôi đi méc thầy á." "Ê, thôi, ông chửi chết. Gì? Bà cũng sợ ông chửi nữa ha? "Sao không? Đó giờ ông thợ, sau này câu về cô thợ. Nàng kia không mọc lên cái miếu tên tôi." Mà còn không cho người ta cầu khấn nữa Ông chửi mới lạ đó <cười> Được thôi Nhưng mà tôi có điều kiện Trời ơi điều kiện nữa Rồi nói đi muốn gì Bà phải dạy tôi thỉnh Kim Long Không Bà thương tự chối ngay luôn Vậy tôi đi mít thầy Bà Trương một lần nữa lôi cô tư lại Bất đắc dĩ mà gật đầu Chứ mắt công nghe ông thầy chửi từ sáng tới chiều mệt lắm Cô tự nhứng mày cười đắc ý Cuối cùng cũng dụ được bả dạy cái chiêu mới Bạch Hương chịu thua rồi Sơ hở là nó ra điều kiện Mặc dù không phải do cô gây chuyện Nhưng mà dù gì ngô miếu ấy lọc ra Là để thờ phụng cô Mà bây giờ để cho ma quỷ trú ngụ Cô cũng có một phần trách nhiệm Đó chính là một trong những lần cô hiện thân giúp đời Năm xưa Bạch thương vô tình đi qua cái xóm nhỏ Thấy có khối hương nghi ngút lan tỏa Cô liền đáp xuống Thì thấy ông ức đang khấn xin trời cao phụ hộ tìm được cao nhân Cô lập tức hiện thân đuổi ma quỷ giúp dân làng Rồi lên đường đi tìm khắc bệnh Khi cô quay trở lại Thì đúng lúc dịch bệnh và nạn đói hoàn hành Cô thương tình dựng nên tức liều tranh Khám bệnh bốc thuốc Khấn sư mẫu ban ơn cho mưa thuận gió hòa, Bồ màng khởi sắc Để cho bà con thoát cảnh lầm than. Mọi chuyện im xuôi bạch thương mới không từ mà biệt Anh nè, sợ thầy chửi. Bà ông sợ bà chúa sứ Nguyên Nhung tới kiếm bà hả? Người ta tôn bà là lệnh bà, ngang hàng với bà chúa sứ đó. Sợ chứ sao không? Bà mà vỡ thì mười sư mẫu tôi đổ cũng không được. Nữa. Bà cố kỳ quá, à. tôi bị vậy mà còn chọc kéo nữa. Thấy bạch thương quạo cô Tư liền xà xuống vuốt lưng. Thôi thôi thương thương, vuốt giận đi ha. Mai mốt bắt được con quỷ đó. Tôi xé phai trộm gỗ nó y như Tủy Tiên luôn cho bà. Chịu không? <cười> cái gì mà thấy ghê quá vậy. Hôm đó cô Tư đến đoạn hát. Thấy thằng Liêm đang đôi co với con đồng. Thằng Liêm tức giận, nói vô trong loa. Trời ơi, mười lần như mười. Bấm hàng hoài vậy? Con đồng gân cổ lên cãi, Có đặt đâu mà lấy. Không đặt. Mà tên số điện thoại với địa chỉ này nè. Tức quá à? Đã nói tôi có đặt mà không có nói nhiều Đặt hàng thì nhận giùm đi Bơm hàng người ta là ác dữ lắm đó Con đồng bối rối đang tìm đường giải thích Thì cô Tư đã tới giải vây Cô đập thằng Liêm mà nói Nè tắt cái loa đi Có gì từ từ nói Mày lai vì người ta nhìn Nó mắc cỡ tội nghiệp đó Thằng Liêm thấy nãy giờ mình cũng có phần quá đáng Nên tắt cái loa đi Nhưng mà vẫn còn tức lắm Bà coi đó Đặt hàng mà bơm quay Tội nghiệp người bán với shipper nhìn tôi không Cô Tư quay qua hỏi con đồng Sao cứ đặt hàng trở bơm hoài vậy Tôi không có đặt thiệt mà Tôi còn biết tôi đặt lúc nào Thế làm sao mà nhận Đó đó đó đó, mà thấy vô Lần nào nó cũng có cái đúng cái lý do này trơn Rồi nó đặt cái gì à bà cõi đi Thằng Liêm đưa cho cô Tư gối hàng Cô mở ra xem Rồi nhìn lên ngực con đồng mà nói Thấy bà mới rồi Cái miếng động ngực này á mà mày cũng bơm Thì mày lép suốt đời đó nghe con Thằng Liêm quay mặt chỗ khác mà cười Con đồng đỏ mặt lấy tay che ngực Trời đất ơi, bà kỳ khôi ghê Cô Tư bậm môi Nén tiếng cười sắp phát ra khỏi miệng Trời nội Thôi để tao trả tiền cục hàng này cho Còn mày nữa Mày đi cua nó mà mày căng quá vậy tôi mà cua được nó Đặt hàng tạo lao là tôi ký đầu liền á Xê Mày nghĩ chắc mày cua được tao hả? Hãy đợi đó đi, nữ hoàng bơm hàng Anh mà cua được em á Thì em chết chắc đó nghe. Thôi tiền nè, đi giao hàng đi Mày chọc nó hoài à Cô Tư móc tiền ra trả cho thằng Liêm Thằng Quỷ nhận lấy Rồi mở loa phóng xe phi như bay. Cô Tư đưa cục hàng cho con đồng Con nhỏ liền tự chối Thôi, cái này bà trả tiền mà Tao cho thì lấy đi Mới đặt hàng Có quên thì cũng nhận dùm người ta Thời buổi này mận ăn buôn bán khó khăn Gặp 10 người như mày chắc người ta dẹp tiệm quá Shipper giao hàng ngoài nắng ngoài mưa Cực khổ lắm chứ bộ Có sung sướng gì đâu Trời ơi tôi không có muốn bơm hàng đâu Nhưng mà thiệt tình là tôi không có đặt Ông Liêm lần nào tới đây á cứ mở cái loa la làng cho người ta nhìn tôi Quê muốn chết luôn à Ông bộ với má tôi biết chuyện chửi tôi quá trời luôn à. Thôi thôi nến đi Đừng có khóc nữa có cái gì tôi nói thằng liêm mày bốc giao hàng được có mẫu loa từ lúc tôi thấy cô mai trinh á nên tôi bị hoài luôn hả sáng ra lại shipper tới cửa giao hàng hả cái gì mày thấy mai trinh là bị hả ha? con đồng gật đầu nó thuộc lại giấc mơ thấy mai trinh báo mộng cho đoàn hát nhưng vì nó sợ quá không báo đến lúc đoàn gặp chuyện nó mới bị chửi một trận te tua từ sau cái lần đó shipper tới kiếm nó liên hoàn luôn Cô từ nghe tới đó thì lờ mờ đoán ra Cô nội Thì Mai đi lên nhà thuốc đi Tao quạ cho cái bùa mà đeo sao, sao tự nhiên cho tôi đeo bùa làm chi Bình an thôi có gì đâu An ủi con đầu một lúc Cô từ đi vào trong Ông bầu khánh thấy cô cứ dòm ngó lung tung Thì liền hỏi Ủa kiếm ai vậy cô Tư à, Con kiếm Mai Trinh Trời ơi Giờ này Mai Trinh cũng hiện hình được nữa ha cô Tư Mai Trinh từng báo mộng cho bầu Khánh, nên ông biết là cô luôn đi theo phù hộ cho đoàn Ông có lập một cái trang thờ nhỏ, đi hát ở điểm nào cũng đem cái bài vị kia theo. Bả này dòng lâu năm rồi chú ơi, muốn ẩn hiện lúc nào cũng được. Rồi, đi lên đây Rồi bỏ Tuấn giữ con mình ân. <cười> Bữa trước con gặp Mai Trinh. Rồi con về con nhờ bà thầy con xuống dưới hỏi thăm tình hình á. Ngọc Tuấn ổn lắm chú. Ờ, vậy cũng mừng Rồi nào cô kiếm được Mai Trinh Nhắn dùm tôi lâu lâu về dưới thăm Ngọc Tuấn Chứ không để em mấy tuổi thần Mọi chuyện trong đoàn tôi lo liệu được Dạ Ông bầu quay trở ra lo công chuyện Cô Tư tiếp tục tìm kiếm bóng hình của Mai Trinh Tới nửa đêm Nhân ảnh Mai Trinh vừa hiện ra Khi hưởng bay lên sân khấu Thì đã bị sách gắn kéo ngã xuống đất Mai trên lầm cầm đứng dậy nhăn nhó. Trời ơi, cô chơi gì kỳ vậy? Trốn tôi cả ngày bên ai luôn nha? À, có đâu? Đừng có xạo. Trời kia không nhập vô con đồng đặt hàng chứ vậy trời. Hả? Sao cô biết vậy? Hỏi ngộ, tôi là thầy Pháp đó. Cô Tư đoán mò, cho nên mới hỏi Mai trên thôi. Ai ngờ trúng thiệt. Cái con ngu đồng đặt hàng lúc bị dông nhập, Cho nên nó mới không nhớ gì hết là đúng rồi Nhập sát đặt hàng tùm lâm tùm la Trời đấy con nhỏ bị chửi quan Mang tiếng là bơm hàng kìa Chơi cái trò gì kỳ cục vậy tôi chỉ muốn giúp nó thôi Con nhỏ gì mà 22, 23 tuổi rồi Nó có biết dân diện gì hết Tôi làm sao mà làm đạo được bà nè cô đừng có quả bùa cho con đồng Lâu lâu tôi nhập sát nó lên sân khấu hát Cho đỡ nhớ nghề nữa Thì hiện hồn lên sân khấu hát cũng được mà Tôi muốn được mặc bộ trang, muốn tự hóa trang mình, muốn được đứng trên sân khấu, hóa thân thành từng giai tụng mà tôi đã hát. Ấy. Mai Trinh vừa nói, vừa hồi tưởng lại một thời vàng son của mình. Rồi cô hiện thân lên sân khấu, tái hiện lại vai diễn Triệu Thị Trinh trong tuồng Má hồng sôi kiếm bạc. Trên đường vũ đạo tra dáng bậc nữ trung hào kiệt, làm cho cô tư không rời mắt được. Đời nghệ sĩ là như vậy đó đã mang lấy cái thân tầm không vương tư nữa cũng nằm trong tư. Dù có thác thì ngọn lửa nghề trong lòng họ vẫn cháy mãi với thời gian. Cái vậy mà thế nhân có mấy ai hiểu được, Rồi lại nói người ta mang nghiệp cầm ca đều là cái thứ sướng ca vô loại. Thôi được rồi, tôi chỉ quả bộ bình thường để cho con động an tâm thôi. Nhưng mà bà không có được nhập xác nó mà đặt hàng lung tung nữa nghe chứ? Ờ biết rồi. Mà cô kiếm tôi chỉ để nói vụ này thôi hả? Ha? Mà quên, xíu nữa quên mất tiêu luôn. Đây đây, nói cho nghe cái này. Mai Trinh ghé sát tai cô Tư, xù xì to nhỏ cái gì đó. Sau đó gật đầu rồi biến mất đi. Mai Trinh theo lời của cô Tư tới lò mổ đi điều tra. Cô Tư thì lân la đến ngôi miếu vì muốn tìm kiếm tung tích con quỷ đang tắt quái ở đó. Nhưng nó xuất quỷ nhập thần. Khiến cho cô Tư mấy phen hụt hẳn Mai Trinh trở về nhà thuốc báo cáo tình hình Con quỷ không có mặt ở miếu Vì nó đều trốn ở bên lò mổ Nơi đó sát khí nhiều che cả mắt âm dương của cô Tư Cô chỉ thấy một màn đen dày đặc thôi Mai Trinh lẻn vô trong lò mổ Thấy con quỷ đang hút lấy máu và oán khí Của những oán hồn con heo bị giết thịt đi Ngôi nhà bề ngoài hoành tráng Nhưng bên trong không khác gì Cái địa ngục trần gian Vì cảnh giết heo rất là giả mang Từ thời ông Phi đến đời ông Nhân Thằng cháu nội là thằng tính Đều giết mổ không ghê tay hàng ngày cả trăm con heo Được nhà ông Nhân phân phối ra chợ Vào dịp cúng lệnh bà Người ta đặt heo quay Thì số lượng heo giết nhiều không đếm xuể Nhìn những con heo vàng ươm ngon mắt là vậy Chứ người ta nào đâu biết Cách giết mổ giả mang vô cùng Người dân xung quanh Ngày đêm ám ảnh bởi tiếng heo kêu Đến độ nhiều nhà phải dọn đi chỗ khác Giết chốt lâu đời Dù là có thờ thần Phật Nhưng mà cũng không có một vị nào ngự cả Kể cả thổ thần Vì thế mà ma quỷ xem đây là lãnh địa tập trung Để mà thu hút âm khí Thậm chí những vong hồn con heo bị giết Đều quá thành ác linh Cho ngày đêm đeo bám lấy ngôi nhà Sở dĩ bọn chúng chưa báo quán được Là do con quỷ ngự ở miếu Có mặt tại đây Nó quá mạnh còn có thể ăn luôn hồn phách của những dông ma chúng quỷ, cho nên bọn chúng khiếp sợ, không dám manh động. Con quỷ chẳng những được ông Phi thờ phụng, mà còn được hút máu và sát khí, khiến cho nó mạnh vô cùng. Nó đuổi luôn ông bà tổ tiên nhà người ta ra ngoài, để mà xâm chiếm hưởng hương khối bàn thờ. Bù lại nó giúp cho ông Phi được rất nhiều mối làm ăn, nó thổi tai tiểu thương đặt thịt. Nếu ai đặt nơi khác, thì nó phá cho khỏi mần ăn. Ông Phi cầu khấn mua heo giá rẻ kiếm lời Nó liền tới nhà chăn nuôi Bẻ lội dò con heo Để người ta bán rẻ cho ông Phi Nhiều lúc thịt heo rất giá Cũng chỉ có mỗi nhà ông Phi Là bán lên giá ảo ảo Nhà ông ta giàu có là như thế Và nó chỉ giải quyết chuyện cầu khấn cho nhà ông Phi Nhà nào tới khấn vái điều chi Nó đã không cho Còn sai kiến ma quỷ đến quấy phá Làm cho người ta sợ mà đem hương hoa lễ vật đến cúng Mai Trinh còn tiết lộ ông Phi, tuổi cũng đã gần đất xa trời, nằm một chỗ, lông tóc rơi rụng. Trên cổ hàng quanh vòng một cái lằn sâu, tai chân thì bầm xanh bầm đỏ như ai trói Ông ta không nói được, mà tiếng kêu y như heo bị cắt cổ. Người nhà không một ai quan tâm, vì kẻ lo cân heo, người lo giết thịt, bỏ mặt ông già nằm đó. Đối thì đem cơm vô cho ăn, còn tiểu tiền thì tại chỗ phòng của ông phi dơ dái bóc mùi thua cả cái chuồng heo nhân quả nghiệp sát sanh đã báo ứng lên người ông phi nhưng người nhà không một ai để ý à, tạm thời tôi sẽ không xuất hiện ở miếu này khi nào thấy nó quay trở về cô trở lại đây gọi tôi tới đó mai trinh gật đầu rồi biến mất cô tư quay trở vô nhà thấy bạch thương đang chống cằm suy tư còn thở dài tự trách cô đi tới ngồi bên cạnh thôi đừng có buồn Thiệt tình á Thợ tôi chi dễ không biết nữa Chuyện có gì đáng đâu Thì người ta nhớ ơn bà mà Bà cho là không đáng Nhưng mà bà cứu mạng biết bao nhiêu người Không có chỗ này thợ Cũng có chỗ khác à Như tôi thợ bà nè Sao mà giống được Ờ không giống mà thôi đừng có buồn nè Tối nay đi coi hát với tôi đi Tôi đi mình ên buồn lắm Ừ thôi đi Mấy đêm liền, cô Tư điều dụ Bạch Thương đi coi hát để cho bà khỏi ái nái. Cái tật suy nghĩ lung tung của hai người y chang nhau, nên thôi tự an ủi qua lại vậy. Đang coi hát, thì Mai Trinh hiện thân, nói nhỏ vào tai cô Tư điều chỉ đắc. Thế là cô Tư và Bạch Thương liền tức tốc theo chân Mai Trinh tới miếu. Bên trong khối đỏ phủ dày đặc là một con quỷ chân dòm kiền đi hai hạng, trong công khác chỉ con cua, con còng. Các người nó đỏ lờm như chui ra từ cái thùng huyết heo Răng nhọn quắt còn một địa chĩa Thêm hai cái nanh chống ngược lên trời Nó nhảy một cái điệu nhảy rất kỳ lạ Theo đó là vô số vòng ma chúng quỷ từ lò mổ bay qua miếu Xoay vòng quanh nó mà rên la hú hét Cô Tư ở bên ngoài thấy hết tất cả Cô đang giữ mai Trinh lại Vì Trinh cũng đang bị điều khiển để vào bên trong Con quỷ này không phải dạng tầm thường Cả dòng lâu năm như Mai Trinh còn bị dẫn dụ Bên trong đang múa hát tưng bừng Thì bỗng nhiên đám ma quỷ bị đánh giạt ra Tan thành mây khói Con quỷ giật mình dừng lại Thấy một nhân ảnh mặt cổ phục trắng lướt vào bên trong Bạch Hương nhìn nó mà nói Thì xa là mi Con quỷ kia cũng nói Năm xưa mi đánh đuổi ta đi Ngày nay ta chiếm chỗ mi ngự Coi như không ai nợ ai Thật nực cười đó Kỳ chỗ của ta Mà không biết phù hộ cho dân chúng Còn sinh ca hưởng lạc à Hôm nay ta sẽ thu lại những gì thuộc về ta Và thường xuất trượng nắng tới Con quỷ bắt lấy dòng ma Chúng quỷ dưới trướng của mình Tạo thành một tấm bia đỡ đạn Rồi hóa thành làn khói nhanh chân biến mất Xa tới cửa Cô Tư vùng kiếm chém tới Con quỷ bắt lấy mài trên uy hiếp Cô Tư trở tay không kịp thả mày trên ra. đừng có hòng. mày trên nói. chém nó đi cô tư. bạch thương hiện ra. không được. cô sẽ bị tang hồn nát vách đó cứ kể tôi đi. cô tư vung kiếm nhưng rồi hạ xuống. không thể bị giết quỷ mà hy sinh mày trên được. thấy cô tư chần chừ. con quỷ mới nói. để tao đi. tao sẽ thả nó ra. được rồi. Nhưng mà nếu mình nuốt lời thì đừng có trách tao Cô Tư cùng với Bạch Thương lùi lại Con quỷ kéo Mai Trinh ra đến trước cửa lò mổ Rồi nó đẩy mạnh Mai Trinh ra Lập tức biến mất vào bên trong Cô Tư chụp lấy Trinh Bạch Thương liền đuổi theo nó vào trong nhà Được một lát Bạch Thương quay ra Thở dài vì xương đen dày đặc Không biết nó ở đâu mà tìm Ba người đành quay trở về Trinh nói Sao hồi nãy không giết nó đi Tôi không có muốn hại cô Nhưng mà Cô Tư liền cắt ngang lời Chẳng phải cô muốn được đứng trên sân khấu hay sao Nếu mà cô có gì Thì ai diễn triệu thị trinh cho tôi coi nè R Rồi bây giờ phải tính làm sao đây Bà Thương lúc này mới lên tiếng Bây giờ không thể đến miếu được nữa Nó sẽ có đề phòng Tạm thời án bên bất động đi Ông Phi giống nằm một chỗ Vậy mà tự nhiên lại đi lại bình thường Tắm gội sạch sẽ rồi đi qua miếu Ông ta chỉ mặt con trai ông Bính Là thằng Đinh Mà ra lệnh Nhưng giọng nói lại là của một người đàn bà Cho người tới canh chừng Không được để con nhỏ bận bà ba đỏ vô phá miếu Thằng Đinh còn đang ngơ ngác, Thì ông Phi chỉ mặt nó Nhanh lên Bằng không tao bẻ cổ mày bàn quý tế thấy ồn ào liền chạy ra. Vừa nghe câu đó, ông Bính liền vội vã. Ờ, đây, đi đi đi kêu thêm người lẽ đi con. Bây giờ ông Bính mới quay sang ông Phi. Ờ, dạ con trai của con nó còn nhỏ, cho nên vô tri. Xin bà niệm tình bỏ qua cho. Ông Phi hất tay bỏ về nhà. Ông Bính dội cho bốn thằng thanh niên tới gác miếu. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hãy ai bận đồ đỏ tới miếu Đều bị đuổi thẳng cổ ra Nhiều đêm canh chừng cho tới sáng Tụi nó chịu hết nổi Nên mới rủ nhau đóng cửa cho mạnh ai nói dậy Sáng tập trung ra miếu sớm Thấy không còn mối đe dọa Con quỷ hiện thân tại ngôi miếu Mà uống éo cái điệu múa kỳ lạ kia. Nó nhảy lên bức tượng Còn chưa kịp nhập vào bên trong Thì đã bị một lực tánh bật ra Con quỷ hét lên đau đớn, Kèm theo một tiếng nói Mày nhập vô được tao kia bằng má luôn á Nó quay lại Thì thấy một cô gái bận bà ba trắng Đi vô trong miếu Trên tay còn cầm theo một thanh kiếm gỗ Con quỷ chỉ mặt cô Sao sao mày có thể vô đây được Mày cắm áo đỏ thôi mà Tao đâu có mặc áo đỏ Tao mặc áo trắng mà Hồi sáng tao đã lén quả chú Linh Tượng Để tao coi mày nhập vô bằng cách nào Dám mạo danh bà thầy Tao mà hưởng lộc trần hả ha? Vì mày mà tao tốn tiền mua áo bà ba mới Tao quánh đủ tiền chiếc này luôn nè Cô Tư lập tức lao tới Con quỷ không chịu thua Nhạo ra đánh trả Được một lúc Cô Tư bay ra ngoài sân phủ phục dưới đất Con quỷ quá mạnh Dù là lần trước nó dính phải chiêu của bạch thương Nhưng mà nó được hưởng nhan khối Cộng thêm được khúc sát khí từ lò mổ Khiến cho nó mau chóng hồi phục Lại còn gia tăng thêm quỷ lực Cô Tư lần này khinh địch rồi Con quỷ khỉnh khàng tiến tới chỗ cô Tư Nhóc con miệng còn hôi sữa Mà dám đấu với tao hả mày Lúc tao thành quỷ mày còn chưa ra đời đâu Đợi tới ngày lễ kỳ yên Là đúng 200 năm tao tồn tại trên dương gian này Tao sẽ ăn hết tất cả lũ người ở đây <cười> Mày hưởng nhan nhang khói bá tánh Chứ còn muốn ăn thịt người ta hả ha? Đó là quy luật của cuộc đời Mạnh được yếu thua Trong mắt tao Tụi nó chỉ là kẻ yếu ớt, Cũng như lúc tao còn sống vậy Vì yếu thế mới bị người ta chôn sống Con quỷ này lúc còn trên dương thế nó tên là Thương Nó chỉ là kiếp gia nô Bị người ta vu cáo Vì muốn trèo cao thoát kiếp nô bộc, Mà bỏ mê tình hương vào trong lưu đồng Lại thân cô thế cô Bản thân nó cũng trúng phải mê tình Mà ân ái với gia chủ Nên không có cách nào biện mình Bị người ta đem chôn sống Nó căm giận mà hóa quỷ dữ Trả thù từng người đã hại nó một cách giả măng Nó bắt con cái người ta ăn tươi nuốt sống Nó khiến cho cả nhà gia chủ Phải tàn sát lẫn nhau Rồi nó mới phanh thay xẻ thịt để mà trút giận Nó tàn bạo đến nỗi không một ai dám cư ngụ Khiến cái chỗ đó trở nên quang phế tiêu điệu Ma quỷ cũng theo đó Mà về trú ngụ dưới trướng của nó cho nó tập hợp ma quỷ kéo về cái dùng này chiếm ngự làm loạn ba tánh đến di cư. Do trước lúc chết nó bị cực hình thảm khốc, người ta đập nát mặt nó, rồi dùng sáu cây gậy to kẹp lấy hai đùi, hai bắp chân và hai bàn chân, ban ra để mà tra khảo. Nên lúc thành quỷ chân nó thành hình dòng kiện và phải đi hai hàng. Khi còn sống nó thích coi hát lắm, khi chiếm ngự được ngôi miếu. Là ngay lập tức yêu cầu đoàn hát Nhưng nó không cho làm lễ xây chầu đại bội Là bởi vì ông chấp sự dùng dù đánh trống chầu Vẽ hai chữ sát quỷ lên trên mặt trống Khiến cho nó bị mất đi quỷ lực Sợ hãi mà không dám ngự lên trên thân tượng Để quỷ tiến tới chỗ cô tư Cô lùi về sau Thì bị nó nắm cổ chân lôi ngược lại Đưa móng tay dài sắc nhọn Sờ lên mặt cô <cười> Mặt qua da phấn như vậy Tao rạch lên dài đường thì đẹp lắm đó Hay là tao bóc lớp da mặt của mày ra cho áp lên mặt tao Sau đó phanh tay mày Để mày cảm nhận thế nào là đau đớn Mày thấy sao ha, Mày khinh thượng tao quá rồi đó Cô Tư tung một chưởng đánh trả Con quỷ bị bất ngờ Nên bị văng ngược ra sau Cô Tư tức tốc đứng lên bỏ chạy Dám đánh lén tao hả Nữ quỷ bay lả lả trên không trung đuổi theo cô Tư Nó cười khanh khách mà nghe chối tai Bỗng dưng một chưởng lực đánh tới Làm cho con quỷ ngã xuống đất Nó lờm cộm đứng lên Bạch thương hiện thân giải nguy cho cô Tư Rồi nhanh chóng đưa cô thoát khỏi sự truy sát của con quỷ Về tới nhà thuốc Con quỷ bị kết giới đẩy lùi Thấy cô Tư an toàn Bạch thương hóa cây siêu chém tới Con quỷ lách người tránh né Khiến cho cái cây phía sau lạnh đủ Mà nổ ra tan tành Con quỷ hóa khối đỏ che mắt bạch trương cho nhanh chân tan biến đi Khi xua tan được làng khối Con quỷ đã không còn ở đó nữa. Bạch trương quay trở vô nhà nhìn cô Tư Đầy tức giận nói Tôi nói là án binh bất động rồi Còn tới phá miếu chưa vậy Tôi ước gan nó mậu tranh bà Nên tới phá cho bỏ tức Còn dám cấm đứa nào bận mà ba đỏ nữa Tôi chưa gỡ miếu là hên rồi Hay quá ha Cho mấy bị nó ăn thịt đó Cho dở miếu được không Ờ Mày lại phá miếu của ai nữa rồi Ủa ở, ở, Cái gì mà như xanh đâu vậy Cả hai nhìn vô bên trong Thầy hai đứng sau lưng từ lúc nào Thầy đang cảm thấy kỳ lạ Khi không bữa nay cô Tư mặc áo màu trắng Giờ từ sau Cái tướng y đúc như bạch thường. Chỉ khác cái là người cao kẻ lùn. Bạch thường lên tiếng Nhiều chuyện Đà, còn chưa có nói xong đó Bạch Hương dẫn cô Tư về nhà Đứng tầng ngần một hồi Ông hỏi thêm là bể luôn Ăn chửi nhưng nghe hát tuồng Cô Tư chính thức bị canh 24 trên 24 Cô mà ra đường Đều sẽ bị Bạch Hương theo sát Tại miếu Mọi người trong ban quý tế tất bật Chuẩn bị cho đại lễ kỳ yên Ông bính cho tụi thanh niên dâng đầy cờ ngũ sắc Bên trong ông cùng với các ông cao tuổi Cho sắp nhỏ lao bụi bẩm Quét dọn bằng thần Bỗng nhiên ầm lên một tiếng Cánh cửa miếu đột nhiên đóng sầm lại Đèn đút lắc lư Cho ngã đổ tắt ngúng đi Làm cho ai cũng hoảng hồn dừng việc Mà giáo giác nhìn nhau không hiểu chuyện gì Một nhân ảnh vừa xuyên qua cửa Làm cho cả đám sợ hãi lùi lại Ông Bính nhận ra nhân ảnh kia Giống với khuôn mặt ở trên bức tượng Cả bộ y phục cũng giống Ông vội quỳ xuống dập đầu Cả đám liền vội vàng quỳ xuống theo, gọi lệnh bà, không dám ngẩng đầu lên. Lệnh bà kia ra lệnh: "Mang văn phòng tứ bổ tới đây." Ông bính khoát tay thằng Đinh. Nó tức tốc vào kho lấy ra bốn món. Bút lông, giấy, mực và nghiên mực, cho đặt lên bàn. Vị kia tự tay mài mực, họa lên giấy chân dung của một cô gái trời phán. Dán cái hình này ngoài cổng, không được để con nhỏ này vô miếu thằng Đinh tuân lệnh làm theo. Lệnh bà lại nói tìm con nhỏ trong tranh kêu nó giải tà thuật mà nó đã trấn yểm. ông bính cùng với mọi người quan mang tột độ. Lệnh bà tức giận nói con nhỏ này tới phá miếu, còn dám yếm bù lên trên thân tượng nữa. Từ nay canh gác cho cẩn thận, nghe rõ chưa? cả đám cúi đầu không dám trái ý. được một lát. Ông Bính thấy im hơi lặng tiếng Thì mới ngẩn lên Lệnh bà đã không còn ở đó nữa Thế là tin đồn về lệnh bà Hiển linh dần lan rộng Người ta đến miếu dân hương ngày một nhiều Nhưng điều làm cho người ta chú ý Chính là bức họa chân dung cô gái Đến phá miếu kìa Ông Bậu Khánh bị ông nhân gọi xuống miếu mắng cho một trận Vì chính ông là người dẫn cô gái kia tới Mai Trinh phải giải thích nguồn cơn Ông Bậu mới bớt cân nóng giận Do sức ép của ông Nhân Ông Bầu đành dẫn ông Bính và ông Nhân tới nhà thuốc Người có ngôi miếu còn kiên bức tượng đặt trước sân Nhằm gây áp lực Mặc cho cô Tư ra sức ngăn cản Thầy Hai buộc lòng phải hóa giải cấm chú Dù biết trên thân tượng bám đầy tà khí Tinh độn cô Tư gây sự phá miếu Được theo dịch đồng thổi khắp nơi trong sớm núi Thầy Hai giận chửi quá trời Cô Tư cúi đầu im lặng Không giải thích gì đẹp mặt chưa? người ta treo hình mày ngoài miếu kìa, rồi còn cái gì để nói nữa không? Long cũng phụ quả thêm, mày đó cứ cách năm ba bữa là gây quả. Ngày nào người ta tới khám bệnh á cũng đều bàn tra toán vô, là tiếc không biết dạy dỗ học trò để mày đi pha miếu đó, ăn hại vừa thôi. Anh nè, còn chưa nói rõ đầu đuôi, sao mình nhẫn lợi với nó như vậy? Nguyệt lên tiếng can ngăn thì bị Long la luôn. Em bên nói vừa thôi. Để người ta tới đây dở nhà trong cái vừa lòng á Bạch thường muốn lên tiếng giải vây Thì cô Tư ra hiệu ngăn cản không được nói Cô Tư làm tự chịu Không quán trách nửa lời Hai cha con chửi xong xuôi Thì liền tức giận bỏ đi Nguyệt chạy theo Long giúp giận chồng Bữa cơm tối theo đó mà mất vui Không có ai nuốt nổi. Cô Tư lặng lẽ thu dọn Bạch thường mới lên tiếng Sao không để tôi nói cho rõ ràng Nói gì? Mình tôi bị chửi đủ rồi Thấy con bị chửi vậy tôi chịu cũng được Cũng tại tôi mà ra mà Cô từ bỏ chén đũa xuống Đi tới ăn ở bạch hơn Thôi tôi sao đâu Bị chửi quen rồi Bà đừng có buồn nữa nha Đâu phải lỗi của bà đâu mà tự trách chi hoài Nhà thuốc theo đó mà mất đi không khí vui vẻ thường ngày Người ta tới khám bệnh thì ít Mà hóng chuyện thì nhiều cô Tư không ra trực quầy ở dưới bếp lò cơm nước cho thầy rồi về không có qua lại nhà thuốc nữa Bạch Thương theo đó mà cũng giận ông thầy hai mặc kệ không thèm qua tu luyện đạo pháp trong ảo cảnh chỉ hết ông thầy cũng thở dài bất lực mới chửi con nhỏ kia có mấy câu mà Bạch Thương đã mặt nặng mày nhẹ rồi thấy cô Tư không vui Minh liền hiện ra ăn ủi dợt Bà đừng có buồn còn có anh với con hiểu mình mà Em đâu có buồn gì bị dạy đâu Em buồn gì Không biết tính sao để mà tới đó nè Người ta treo mặt em lên rồi à, Anh có cách này Có thể giúp mình tới miếu đó à, Cách gì mình Chẳng phải mình biết ông bầu hữu khánh sao Có thể tới đó nhờ đoàn hát mà à, à, <cười> Em hiểu ý mình rồi Cảm ơn mình nhiều lắm Cô tức tốc tới đoàn hát ngay trong đêm Bắt lấy mài trình đang hát trên sân khấu Ông bầu thức giấc giữa đêm Theo Mai Trinh tới đoàn hát gặp cô Tư Ông vào bên trong Đánh thức cặp đầu chánh của đoàn dậy Trở cùng bàn bạc cái sách Ờ cô Tư tính cách làm sao Cái ngài thỉnh sắc á, Phải nhờ người của chú Quá Trang dùm con Để con vô trong miếu. Ờ chuyện đó để tôi nói với con Đồng Biến cô thành một người khác Cái con nhỏ này tuy hát dở Nhưng mà tài Quá Trang là giỏi lắm đó Mai Trinh hỏi Vậy thì làm sao đi bắt con nữ quỷ đó Nó đã không cho xây chầu đại bộ Tôn Dương Thì mình càng phải mừng. Cô Đào Chánh Quỳnh Như sợ hãi nói Thôi tôi không làm lễ Tôn Dương đâu Tôi sợ lắm Cô kiên tâm mà hát đi Về phần Tôn Dương tôi thay cho cô ừ, trời, trời ơi sao mà được Thì chú phải chỉ cho con Chứ con có biết gì đâu Quan trọng là bắt được con quỷ mà Mai Trinh nói Vậy tốt nhất là đổi tuần luôn đi Giở cuối để làm lễ tôn dương á, Thì diễn tuần chung Du diệm đi Ừ sao phải đổi vậy Nếu mà không đổi Thì sao có cớ cho cô tôi xuất hiện được Lớp truyện ngô cho Điện Nguyên Thay vì tôn dương Thì đổi lại là tôn hậu Cho đông tệ quốc mẫu ra làm lễ Sáng mượn quay linh của chung nương nương mà đổi quỷ luôn Ừ được Vậy ngày mai tôi sẽ thông báo đổi tuần Chạy nước trút cái vợ này Nhưng mà làm sao làm lễ xây chậu đại bộ đây Dễ gì người ta chịu Tôi chịu Cả đám còn đang đắn đo suy tính Thì nghe tiếng nói Nhìn ra thấy ông Bính đang theo chân con đồng vô bên trong Làm cho ai cũng bất ngờ Ủa chú Bính Sao chú tới đây giờ này vậy Chú Bính ngồi xuống nhìn cô Tư thuật lại đầu đuôi Ba đời nhà ông đều phụng sự cho ngôi miếu này Từ đời ông nội, gia đình đều dựng nhà ở sau miếu Tới khi ông Phi được bầu làm phó bang Ông có yêu cầu ông Giáp cha ông Phải rời đi Đừng có ở sau miếu nữa Ông sẽ thay ông qua chăm lo nhan khối mỗi ngày Ông Giáp không chịu Thì bị ông Phi vu vạ cho nhà ông làm mất cặp lưu động Và gây sức ép tại buổi họp bang quý tế Buộc lòng ông trưởng bang phải dọn đi Ông Giáp đem cả nhà thuê một căn nhà gần miếu Để còn chạy tới chạy lui Sau này ông Bính thai cha làm trưởng bang Ông có việc đột xuất đi ngang qua Cho nên đến miếu tắp nhang Thấy ông Nhân đang bài đầu heo sống và máu ra bàn thờ khấn vái, Để chính con quỷ kỳ hiện ra từ bức tượng Cầm cái đầu heo mà nhai ngấu nghiến Ông Bính sợ hãi bỏ chạy Thì cổng miếu đóng sầm lại chặn đường ông Con quỷ hiện ra trước mặt Lên tiếng đe dọa Nếu như ông dám tiết lộ ra Nó sẽ ăn thịt cả nhà ông Và toàn bộ những người dân trong sống Vậy để giữ mạng cho gia đình Ông Bính Đạnh im hơi lặng tiếng Mấy lần ông cố tình dẫn dắt người của ban quý tế Để cho họ chứng kiến cảnh con quỷ đó Chạy từ bên lò mổ qua miếu Nhưng họ đều không thấy gì hết Và cho rằng ông đang ganh tị với nhà ông Nhân mà đặc điều giả sự tín nhiệm của ông không còn nữa Thay vào đó người ta càng ngày càng tin tưởng ông Nhân Ông Nhân từng tuyên bố sẽ lên thay thế làm trưởng bang nếu như ông Bính tiết lộ việc cha con ông ta thờ quỷ. Sợ ông ta lộng quyền phá nát ngôi miếu, ông Bính đành nhẫn nhịn để giữ cái ghế trưởng bang. Mặc cho ông Nhân tự tung tự tác, miễn là đừng làm tổn hại tới ngôi miếu là được. Thật ra hôm đó, đó tôi không có muốn lên nhà thuốc kỳ khó dễ với cô đâu. Tôi là trưởng bang, vậy chứ không có tiếng nói bằng ông phó bang kia. Tại ông giàu, tài trợ đóng góp cho Miếu nhiều hơn tôi Tôi tới đoàn hát là định nhờ ông Khánh dẫn tôi lên gặp cô Rồi có cái gì nhờ nói giúp cho một tiếng Không ngờ là gặp cô ở đây Ha, <cười> <cười> Vậy thì may quá đó chú Mình làm đúng hết với nghi lễ được rồi đó Phải đó chú Mọi người cùng với ông trưởng ban cứ thực hiện đúng nghi lễ Còn phần sau thì để cho con Tới chừng đó sẽ có một màn tôn dương diệt quỷ Trở lại với lò mổ Nhân tưởng sau lần lệnh bà nhập xác Bệnh tình của ông Phi sẽ khá hơn Nhưng mà hoàn toàn trái ngược Với những gì người ta nghĩ Mỗi lần con cháu giết heo Thì ông Phi đều đau đớn Nghe thảm thiết y như heo bị thọc quyết Ban đêm ông phát ra tiếng kêu en é, Làm cho con cháu sợ hãi không ai dám tới gần Ông nhân vì để cầu phúc cho cha Mà tài trợ cúng lễ kỳ yên hoành tráng lắm Ông tự tay giết heo sữa quay Để thịt cúng lệnh bà Nhưng mà nó chỉ khiến cho cha ông Trên la đau đớn thêm mà thôi Do kế hoạch thay đổi Đoạn hát gấp rút tập vật Để hoàn thành tốt vở diễn Ông bầu hữu khánh còn nhận vai tề tuyên vương ở lớp cuối. Cô Tư vì để học nghi lễ tôn vương, cũng theo đó mà mất tích ở nhà thuốc, ở suốt trên đoàn hát luôn. Bạch Thương đi theo cô Tư, cha con tuấn Minh thì khỏi phải bàn, cô ở đâu cả hai ở đó. Nhà thuốc trở nên trống trải một cách thê lương, vì thiếu mất con báo chuyên gây họa. Mình nó đi thì thôi đi, nó kéo theo nguyên một bên, không thấy tâm hơi ai hết. Nguyệt mặt buồn so, ngồi chống cầm nhìn ra cửa. Cha con thầy hai nhìn nhau mà thở dài, không ai nói với ai câu nào. Hai người nghĩ chắc cô Tư giận hờn mà về nhà mẹ mất rồi. Tăng Liêm mấy lần giao đồ cho cô Tư ở đoàn hát. Nó nhờ cô giúp nó cua con đồng. Nhưng mà con đồng không chịu, vì nó có người thương mất rồi. Tăng Liêm thất tình, mặt buồn hiu. Cô Tư nói, Cũng mày không? Cái lúc nó đặt hàng á, Mày mở loa âm um sầm, làm cho nó quên chứ. Chứ nó bơm hàng quại tôi tức chứ. Nó không đặt hàng nữa tôi buồn. giờ nghe tin nó có người thương, tôi như đứt từng đoạn ruột. Rồi xến quá mẹ ơi. Tăng Liêm giống vậy ban đầu định cua con đồng cho bỏ ghét, vì cái tật bơm hàng. Ai ngờ nó thương con người ta lúc nào không hay. Còn con đồng, cô Tư dò hỏi người thương của nó là ai, thì mặt con nhỏ buồn so rồi ngày lễ kỳ yên cũng tới, người ta tới cúng đông nghiệt, khói nhang dậy đặt cai sống mũi chảy nước mắt. Cha con thầy hai tới dân một cái mâm lễ tạ tội vì cái vụ phá miếu của tư. thầy giật mình vì tên ngôi miếu. thế là thầy cũng đoán ra được nguyên nhân. giờ chồng long cứ lóng ngóng tìm kiếm cô tư, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. sân khấu được dựng đối diện với ban thờ, các bước lễ tế tiến hành rất trang nghiêm lễ trước tổ hát tuồng thỉnh sắc nghinh và tụng cầu an thỉnh xanh túc yết dĩ tưởng sẽ đến tiết mục hát tuồng như mọi năm nhưng không thằng đinh cùng với hai thằng thanh niên khiêng cái trống chậu ra giữa miếu trước sự ngỡ ngàng của ông nhân cha con thầy hai nhìn lên sân khấu đầy nghi hoặc vì cô đạo đóng vai hà tiên cô trong rất quen mặt mà cô đạo này cũng không hát một câu nào hết tra cho đủ bộ tám người Rồi trở vô trong sân khấu Hát sao được mà hát Con đồng nó hát mém rã đoàn Cái nhân vật này mà hát Thì rã đoàn thiệt luôn đó Màn đại hội chấm dứt Là cũng mở màn cho hát tuồng Hai ngày hai đêm liên tục Đoàn hát các giở tuồng Thần nữ dân ngủ linh kỵ Đường về sang Hậu Thành Thoại ba công chúa Mạnh lệ quân kỳ nữ Chờ ngày cuối cùng đoàn hát diễn trọn tuần chung vô diệm Ông Nhân bực mình lắm Chất vấn ông Bính với ông Bầu Hà Tại sao mọi thứ lại lộn xộn hết nên vậy Ông Bính nói Ở đoàn hương quê năm nay phụng cúng xuất hát Dân bà Cho nên tụi mới để cho họ toàn quyền quyết định đó Ông Nhân nhìn Bầu Khánh mà hỏi Trời sao ông đối tụi mà không cho tụi hai vậy Ờ, những cái tuồng ông chỉ định tôi có hát mà Tôi phụng cúng thêm suốt hát đâu có sao đâu Bộ ông tưởng hát từ sáng tới giờ Đạo kép đoàn tôi không biết mệt hay Thôi trễ rồi chú Bính Tôi vô chuẩn bị làm đáy tôn dương nữa Ờ, không có được Đỡ mà lệnh bà quẩn phạt thì ai chịu trách nhiệm đi Ông Bính cam đoan Tôi chịu trách nhiệm Được chưa Cả hai bỏ mặt ông Nhân đang tức tối mà đi vào bên trong Tới nửa đêm, bà con có nhiều người mệt mỏi tra về vì tuần quá dài. Đến khi hết tuần, chỉ còn lát đát vài người ở lại xem lễ Tôn Dương. Chuyện này là do ông bầu cố tình hát kéo dài để cho cô tử bắt quỷ. Sau khi tệ Tuyên Dương nhường ngôi cho Điền Nguyên, thì tới màn Tôn Dương. Điều đặc biệt là người Tôn Dương không phải là anh kép chánh hiếu trung trong giai Điền Nguyên, cũng không phải là cô Đào Quỳnh Như diễn chung du diệm. Mặc giáp phục nguyên nhung Cả hai lùi về phía sau Theo tiếng tung hô đông tề quốc mẫu Một cô đào cầm hai lá cờ lớn Giả làm kiệu ra trước Kế đến là một người Người này mặc trang phục như hoàng hậu Đầu đội mảo cửu phụng Sơn son tiếp vàng Tóc búi cao Mặc bộ cung trang hai ống tay theo rộng Mặc áo ỉm tâm thêu lưỡng long tranh châu Dưới gấu áo theo thủy ba Thêm bộ váy trọng sát bằng chân Đi hại theo phụng Người này chính là người thay cho Quỳnh Như diễn lớp tôn dương chung vô diệm bước ra sân khấu Trong điệu bộ bật mẫu nghi tiên hạ Trên trán vẽ chữ vương Không kém phần oai nghiêm của nguyên soái cầm binh gồm thâu lục quốc Khiến cho sáu nước chư hầu nể phục hạ mình làm tiểu quốc Theo nhịp đợn nhịp trống chung quốc mẫu bước lên kiệu phía dưới sân khấu Hai cô đào cầm lộng chờ sẵn Sau khi đi vài vòng sân khấu, thì kiểu phu dừng lại. Người kia bước ra theo tiếng tung hồ. Quốc mẫu vạn tuế. Ông bảo hữu khánh trong vai tề tuyên vương trao kiếm cho chung hoàng hậu. Chung vô diệm lại ba lại rồi nhận lấy. đạo kép cầm đèn đi trước, tới ban thờ xếp thành hai hàng. Tiếp tới là tề tuyên vương và cặp đạo kép chánh. Sau cùng là đông tề quốc mẫu, cùng với con đồng trong vai nữ hậu tay cầm đồng đao hai bên là lồng đỏ theo sau tiến về phía ban thờ tới trước ban thờ ông chấp sự nhận kiếm từ tay quốc mẫu dân linh lệnh bạc đạo kép tắp nhang đèn lên trên ban thờ thành tâm khấn nguyện đột nhiên nhang đèn lại phần cháy dữ dội tiếng trống chậu kịp thời vang lên cho nên ngọn lửa dần hạ xuống đông tề quốc mẫu bước lên đọc chút tụng Tiếng nói đầy uy lực. Khánh đáng miếu trung chi hạ, lãnh bà phổ chiếu chi quang. Câu tam tai xin tống ra ngoài. Chử ngủ phúc ngõ hầu đem đến. Đài hậu đăng đàn tra mắt, câu nguyện cho hương thông an lạc. Ngẩng mặt cho phong điều vũ thuận, cúi đầu dâng vạn thọ vô cùng. Bần bổn thôn thiên tại nhất chưng Chúc lần ấp dậy câu an lạc. Xin kính chúc cho đức lệnh bà được thiên cổ hiển văng, định an cương thổ. Thánh thiên ngưỡng mộ, phù hộ bá tánh lê dân. Xin cầu chúc cho ban quý tế và toàn thể bà con cô bác tại nơi này đặng bốn chữ sĩ nông công thương. Sĩ thăng chức, thăng quyền tiến chức. Nông nghiệp gia Chuẩn trải trúng mùa. Công việc làm đắc quả thành công. Thương mại vụ mua mai bán đắt. Trăm năm còn vững chắc. Diền mối của nước nhà. Cầu cho mưa thuận gió hòa. Mưa an đất Bắc, gió hòa trời Nam. Cầu cho an ổn bổn thôn. Buôn dân quang lạc, hội hương quy hoàng. Tôn di quốc mẫu Nói dối tiền nhân Đảng văn võ bá quan đồng tung hô Dạng dạng tuyết. Bây giờ cha con thầy hai xem lễ tôn dương Thị thất kinh hồn día Vì cái giọng nói quen thuộc kia Đó là cô từ Nhờ tài quá trang của ngô đồng Mà đến cả cha con thầy cũng không nhận ra cô Khi đạo kép đồng tung hô dạng tuyết, Bức tượng trên bàn thờ rung lắc chấn động Kéo theo đó là bông hoa trái cây trung rinh lắc lưng phút chốc mọi thứ trên băng thờ rơi đổ Nhăn đèn bốc cháy Bén lửa sang tấm mạng Những người còn lại ai nấy đều quan mang mà la làng Lệnh bà hiển linh nổi giận Bỗng nhiên bàn lễ Sầm gãy đổ bốn chân một lực Cô tư ngước lên Quát mắt về phía bức tượng mà mắng Quả là yêu nghiệt hưởng lộc trần Mà không biết phù hộ bá tánh lê dân Ai gia phá tượng thờ Cho biết cái quai của Trung Quốc mẫu Cô từ nói xong Chợp lấy đồng đao mà con đồng đang cầm trong tay Chống mạnh xuống đất một cái Cho vùng đao chém một đường Bức tượng bị cắt ra làm đôi Nửa phần thân trên Nửa phần thân dưới Theo đó có một cái làn khối đỏ tỏa ra mịt mù Bao trùm cả ngôi miếu làn khối đỏ nhanh chóng tảng ra Hiện ra nhân ảnh của một cô gái mặc cổ phục trắng với nhân diện giống hệt Bạch Thương bay lên sân khấu. Bạch Thương lập tức hiện thân đứng đối diện với kẻ giả mạo kia. Cô Tư lột phăn áo bào tháo mạo cũ Phụng thải cho ngô đồng rồi chạy lên. Ai nấy đều ngỡ ngàng vì hai lệnh bà đang đứng trên sân khấu. Thầy hai nhanh chóng lên theo nhưng mà khi thấy Bạch Thương khiến cho thầy bối rối không biết đâu thật đâu giả bộp bạch thương cất tiếng dám giả mạo tao sao Hừ, chính mi mới là kẻ giả mạo đó thầy hai nhìn phải rồi nhìn trái cô tư thì im lặng quan sát tình hình bạch thương càng nhăn trời ơi cho dạ ông còn đứng từ nơi đó nữa hả bạch thương kia thì nhìn qua cô tư mà lên tiếng trân cô mau đánh chết cái giả mạo đó cho cô Không chân trừ Cô Tư lập tức vùng đao Chém ngay Bạch thương vừa nói Hả ta dính chiêu Ôm bụng mà gục xuống Đồng thời lúc đó Bạch thương cũng xuất giải lụa ra Bắt trối kẻ giả mạo kia lại Cô Tư bước tới tán cho một cái Nhân dạng Bạch thương cũng theo cú tán mà tan biến Trả về cái nhân dạng xấu xa của quỷ nữ <cười> Bữa nay mới được dùng pháp lực đó Đã tai ghê à <cười> Sao mày có thể nhận ra được Mày ngu lắm Bạch Thương không bao giờ xưng cô với tao hết á Sao có thể như vậy Cô ta là thầy của mày mà Đúng rồi Nhưng mà từ trước giờ Tao không bao giờ gọi Bạch Thương là cô Dù mày có giả giống tới cỡ nào đó Thì những cái thứ thân quen như vậy Không bao giờ mày giả được đâu Cô Tư quay lại Đã bắt được quỷ rồi con kẻ thờ quỷ tôi giao lại cho ban quý tế xử lý. Ông Bính gật đầu. Cảm ơn cụ tự. Kẻ cung bái quỷ dữ không có tư cách làm phó bằng. Ngày mai tôi hợp ban quý tế, mời ông Nhân trở khỏi miếu. Ông Nhân lúc này không còn biết trời trăng mây nước gì hết. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cho ông ta không kịp trở tay. mọi việc đổ bể tan tành không còn đường chối cãi bạch thương nói Tức quỷ hại người như mày Không nên tồn tại trên nhân gian nè Cô hóa cây siêu ra mà chém tới Quỷ nữ thét lên một tiếng Rồi nổ tung Hồng phách quá thành tro bụi bạch thương theo đó mà ẩn thân Trả sân khống lại cho đoàn hắt Cô Tư trở lại với đoàn Mặc áo mảo để kết lễ Ông bảo hữu khánh trong giai Tề tuyên dương ra lệnh Truyền hồi đô đoàn hát từ ban thờ tiến lên sân khấu hát vài câu Rồi kết và nhận lọc từ ban quý tế Khi mọi người dọn đồ để trở về Ông bính tháp tùm tiễn chân họ Cha con thầy hai dội đuổi theo cô Tư để gọi cô về nhà Nhưng mà cô đã đi theo đoàn hát một khoảng xa rồi Bà Trương hiện trai nhìn thầy hai nói Cái cha kia Tới tôi mà cũng không nhìn ra hả? À, à, không phải không nhận ra Mà tại nhìn không rõ đó Bà thương lướt tới Đá cho thầy một cước Rồi chỉ mặt mà chửi Con chối hả Tôi chần dần một đống Mà đi nhìn con quỷ kia là sao ờ, Nè nè Có có cái gì tôi thử nói Ôi dạ Đau đau đau Quả hình thợ tôi biết bao nhiêu lâu nay Mà cái bức tượng người ta khắc cái mặt tôi còn nhìn không ra nữa Chưa biết ớt giáp gì Mà cha có mấy người đi chửi con nhỏ té tôi rồi Tại cô trò mấy người không nói rõ ràng bà. Có cho con nhỏ nói tiếng nào không? Chưa gì chửi um sùm trời đất rồi. Còn cái thằng Long nữa. Mày chết mày với tao. Long nghe thấy tên thì quýu. Dội chạy về trước để mà tránh lạc đạn. Trước khi đi anh nói giọng lại. Tí ơi bảo trọng mày tớ. Long đã chạy thoát thân. Để thầy hai ở lại chịu thêm mấy cước của bạch thương. Phen này tình cha con thấm thiết ghê lắm. Lúc chửi thì chửi nhiệt tình lúc ăn đập ai chạy trước thì khỏi bị ăn đòn. thầy hai cũng tháo chạy, bạch thương liền đuổi theo. tới trước cổng thấy cô tư mở cửa đi vô, thầy hai mừng quính chạy tới cầu cứu. trật trật trật cứu thầy với con ơi thầy hai giở đẩy cô tư ra chắn trước mặt. bạch thương tức lắm. cô tư cười cười đi tới giúp giận bạch thương, cho cả hai nắm tay nhau đi vô bên nhà cô tư ai đó đã mở đèn sáng trưng. Hai cô trò thấy vợ chồng Long đã ngồi trợn Nguyệt thuốc giục chồng Nó dậy tới rồi kìa Xin lỗi nó một tiếng đi, nhớ lên Ờ, Trân à Anh Thôi, có gì đâu Ai nó không có gì Cái thằng quỷ này tội nặng nhất nè Nó hù với cha già kia Mà nó chửi nhiều nhất á. Bà thường lao tới nắm lấy lỗ tai Long mà nhéo Long la oai oái lên Cô Hưng ơi, ta mạng cô Hưng Tha hả? Không có tặng cha thì tao quánh thấy mẹ tặng con bữa nay." Bạch Thương vừa nói vừa đấm đá Long để xả giận. Nguyệt Chi Trần chỉ biết cười trừ, để Bạch Thương trừng trị Long cho bỏ cái tật chửi hùa. Tại hai lấp đó bên sân mà nhìn qua cũng rùng mình. Hồi nãy không có cô Tư, chắc thầy quy Tiên luôn rồi. Hôm sau họp ban quy tế, chính thức bãi nhiệm chức vụ phó trưởng ban của ông nhân Ông ta thất thiểu quay trở về lò mẫu Ông Bính đau đầu Vì ngôi miếu thờ quỷ đã bị phá Nếu dẹp luôn miếu thờ Thì phải có sự đồng ý của bang quý tế và bà con Nhưng không ai chịu dẹp bỏ Còn để lại thì thờ ai Ông Bính lên nhà thuốc tìm cô tư Bạch Thương mới hiện ra Làm ông giật mình Bộ dập đầu ngay lệnh Bạch Thương lên tiếng nói Ông đứng lên đi cũng đừng có kêu tôi là lệnh bà nữa. cô Tư vội đỡ ông Bính lên. Bà Thường nói tiếp. tôi biết cái khó của ông. chuyện năm xưa tôi giúp sớm làng, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. nhưng bà con có lòng á thì tôi rất là biết ơn. hiện tại tôi có chỗ thờ tự rồi, không thể nào đến miếu thờ được. thật tình tôi cũng không biết tính cách nào. ờ dạ. cô mà không có cách á. Tôi cũng không biết tính sâu nữa Miếu thợ mà không ai ngự Thì ma quỷ tới chiếm nữa À... Thôi tôi có ý này Tôi có một vị khác có thể thay tôi tế ngự Miếu vẫn giữ yên nguyên Không cần tượng thợ hay cái gì cho tốn kém Chỉ cần một bài vị một lưu hương là đủ Ở ngoài miếu tháo tên tôi xuống luôn đi ừ, Dạ Tháo tên xuống sau cụ Phải rồi Đã thợ người khác thì sao để tên tôi được Nếu muốn giữ lại miếu Thì cứ theo ý tôi Còn không thì ông có thể phá bỏ ờ, ờ, Nếu cô đã có lòng thì tôi xin nghe Được rồi Ngày trăm tháng tới ông lên đây đem Lưu Hương về miếu đi Ông Bính tự giả ra vậy Cô Tư mới hỏi Rồi bà định cho ai tới ngự thay bà vậy Chồng cô chứ ai Chưa tức ơi Sao tự nhiên kêu chồng tôi tới đó anh chị Chứ để không mừng cái gì Tới đó tôi cũng dễ bề ăn nói với người dưới Giữ hồn trên đây có gì cần dùng tới Thôi Khi không kêu chồng tôi tới đó ngự Người ta cầu khấn cúng bái cái gì sao giải quyết dùm được Thì chồng cô chỉ đến đó thôi Ai có tâm nguyện gì Thì về báo lại cho tôi hay Thôi không được Tôi không có cho nha Ai mượn tạo công ăn chuyện mận cho chồng tôi chi vậy trời Nè Có phải ở đó luôn đâu mà không cho Cô Tư vợ như không nghe thấy Mà bỏ đi ra nhà sau Bạch Hương trật kèo Rồi ngồi đó thở dài Tính cho cố vô Ai ngờ con quỷ nhỏ không chịu Tướng Minh hiện ra nãy Vợ con nói cô có việc nhờ con hả ha? Bạch Hương liền mừng trở Tưởng sao Gọi hồn chồng nó ra giúp cho mình Đúng là nói một đằng là một nẻo mà ban bạc một hồi Tuấn Minh cũng đồng ý đến miếu ngự thay cho Bạch Hương Đúng hẹn Ông Bình làm lễ thỉnh sắc từ nhà thuốc xuống miếu Cô Tư đưa Lưu Hương có ba cái chân nhang Và một bài dị cho ông Buổi lễ tổ chức rất long trọng Còn mời đoàn Hương quê về hát nữa Thế là miếu Bạch Hương bây giờ được gọi thành miếu thầy Vì họ còn sống mình là thầy giáo mà Ngôi miếu được ông Bính chăm chút rất kỹ lưỡng Người ta đến cúng bái càng thịnh hơn Tụi học trò nghe miếu thầy Thì tới cậu khấn dữ lắm Nhất là đợt thi tốt nghiệp trung học Sau khi thi xong môn văn Tụi nó tới trả lễ quá trời Vì thầy giúp tụi nó đoán trúng đề Cũng vì thế mà ngôi miếu Ngày nào cũng có học trò tới cậu Cô Tư nói Thầy giữ ha thầy ha Đoán được đề thi luôn ta <cười> Anh đâu có đoán gì đâu Tụi nó xếp thăm Tụi bốc lấy một lá mà xin keo Một đống thăm anh đâu biết cái nào Anh chọn đại một cái cho rồi Anh đoán đúng mà tụi nó không học bài cũng vậy à Bà thương nói Học tài thi phận mà tôi kệ tụi nhỏ đi Nghĩ cầu Linh cũng tốt Có con nít trên đó cũng vui Ba quỷ thấy có người ta Thì không dám lại gần Ở lò mổ Từ khi mất đi sự phù trợ của quỷ nữ, việc làm ăn cũng theo đó mà suy giảm. Nhiều người biết ông Nhân từng cúng bái quỷ dữ, cho nên quỷ mối làm ăn. Tư vậy tiếng giết mổ vẫn vang lên đều đều trong căn nhà, kèm theo đó là tiếng trên la thảm thiết của ông Phi. Ông ta kêu la, giải dụa cho tới lúc chết. Khi linh hồn ông Phi vừa xuất ra khỏi cơ thể, thì đã bị đám dông heo tới sâu xé. Ngày đám tang là một câu chuyện kinh hoàng diễn ra cho chính con cháu trong nhà Ông nhân hạ giá nhà liên tục Chỉ mong bán đổ bán tháo Nhưng qua năm suốt tháng không ai tới hỏi mua Lâu lâu người ta vẫn nghe tiếng heo kêu phát ra in ỏi Hàng sớm thỉnh sư thầy tới tụng kinh siêu độ Thì mới bớt đi cái tiếng kêu la đó Ở bến ngõ ý mua lại để làm nhà ở tiền bề nhăn khối cho miếu Ông đập bỏ ngôi nhà lò mổ của ông Phi, xây lại ngôi nhà hoàn toàn mới. Ông còn làm thêm hòn non bộ phía trước và sau nhà. Nơi lò mổ lúc trước, ông xây một cái mái đình để ngồi nghỉ mát. Người ta tới thắp hương cho miếu thầy, thì qua bên nhà ông Bính để chim ngưỡng hòn non bộ sừng sững to lớn trước nhà. Lễ kỳ yên năm sau, đoạn hát hương quê tiếp tục được mời hát. Mai Trinh hiện ra trước sân nhà thuốc, ngoắt cô Tư ra nói nhỏ gì đó. Cô Tư nghe xong thì hớn hở chạy vô kêu Bạch Hương. Năm nay đoàn hát có mời nghệ sĩ nổi tiếng về hát. Khán giả tới coi đông nghẹt. Theo sự sắp xếp của con đồng, cô Tư được đứng một vị trí gần sân khấu nhất. Bạch Hương mê coi tới quên trời quên đất, quên luôn ai đứng sau lưng. Cho tới khi nghe tiếng tặng hắn nhắc nhở, Bạch Hương mới thu lại ánh mắt. Cô Tư bị thầy la cho một trận, lần sau không được chủ trê lôi kéo Bạch Hương tới coi hát nữa. Vậy đó mà ba ngày, cô Tư lôi Bạch thương đi đủ ba ngày. Bạch thương không rời mắt khỏi nam nghệ sĩ kia. Báo hại ông thầy hai Minh Thành đi theo tặng hắn đến trác cả cổ. Sao lại kỳ yên, con đồng bỗng dưng mất tích. Người ta túa nhau đi kiếm quá trời. Cuối cùng thấy nó ở miếu Hà Bá. Hỏi tra thì mới biết, bà nhỏ đang tương tư anh chàng nào ở ngay cái khúc này. Thế lạ lôi nó về. Ai mà ngờ, được. Hên được thằng Liêm dớt lên. Mai trinh lên hú cư tư xuống. Gặn hỏi nó thì nó mới khai thiệt. Là nó thích cha nội Hà Bá thư sinh ở dưới nước. Bà Trương tức mình lôi đầu Hà Bá lên bờ mà khảo chuyện. Đoạn hương quê về hát cho miếu Hà Bá. Ông ta quá trăng người phạm lên côi hát. Vô tình chạm mặt con đồng. Thế là nó ôm mối tương tư về anh chàng bánh bao mặc quần tây áo sơ mi. Hát xong rồi. Mà con nhỏ vẫn còn nấn ná ở lại để kiếm người trong lòng Sang năm sau Nó quyết tâm túm lấy cái người thương lại mà tỏ tình. Người kia hết cách mới dẫn nó ra bờ sông vắng Hóa lại hình hài bị thần cai quản dưới sông Để cho nó hết suy tâm vọng tưởng Ai và con nhỏ này cũng dững chắc như đồng Nó cương quyết dù là quỷ nó cũng yêu Hà bá mặc kệ nó luôn Hằng ngày nó điều tra bến sông mà gọi tên Gọi mãi không thấy ai lên Nó đánh liều phóng ụm xuống sông mà tìm Hà bá phải làm cho nước chảy ngược hướng Đưa nó vô bờ Để cho thằng Liêm thấy được mà dớt lên Cô Tư chặt lưỡi lắc đầu Mém xíu con quỷ nhỏ này thành ma da rồi Xuống dưới mà ca đâm hơi Thì tôm cá nào chịu nổi Thiệt Éo le ai khéo đặt bài mà Thằng Liêm thích nó Nó lại đi thích thánh thần Hà bá thích bạch thương Mà bạch thương thì lại một đôi với ông thầy cái bụng binh này nghe ôi thôi nhức cái đầu khuyên giải con đồng đủ đường nó mới chịu thôi nghỉ quẩn nhưng mà nó hay tra bợ xong ngồi lắm ngày nào cũng vậy cứ chờ hoài vậy đó coi người ta có lên để gặp nó hay không xong rồi lại một mình lủi tuổi đi vậy tội nhất là thằng liêm ôm mối đơn phương kim chăm muối sắc có duyên có phận thì chờ vô duyên vô phận đợi chờ mà chi Quý thính giả vừa nghe xong Biếu lệnh bà thờ quỷ là phần tiếp theo trong series về cô thầy Pháp Tư Trân của tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.